Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện cầm đế trên kênh Vợ chồng 2 x audio. Vợ chồng hai người mang theo diệp âm trúc bốn người rời khỏi Bangkok. Vợ chồng Minh Huy không hổ là đệ cửu ma thú trong băng sâm, có ma thú loại u hồn bọn họ ở đây. Tuyết Phách đang phiêu đãng trong không khí, còn cách chăm thước đã chạy tứ tán, một chút cũng không dám đến gần. Tốc độ phi hành của hai vị u minh tuyết phách rất nhanh, bốn người diệp âm trúc triển khai thân hình mới có thể đuổi kịp cước bộ của bọn họ. Tử nhìn về phía thân ảnh màu ám lam bên người hỏi Minh Huy, ma thú trong băng sâm nếu ra bên ngoài thì sẽ biến hóa ra sao Hay là sẽ bị ảnh hưởng như thế nào Minh Huy cung kính nói Ảnh hưởng thì cũng có một chút nhất định Nhất là ma thú thuộc tính băng Bọn họ chỉ có ở chỗ này mới có thể phát huy thực lực tối đa Cũng chỉ có nơi này mới là nơi thích hợp nhất cho bọn họ tu luyện Nhưng chỉ cần không đến nơi cực kỳ nóng ra thì ảnh hưởng cũng không phải rất lớn Chỉ là ma thú này đều đã sinh sống trong băng sâm lâu năm Từng đời từng đời chuyển xuống Nơi này đã là lãnh địa cố hữu của bọn họ, cho dù cách một đoạn thời gian lại có ma thú trở thành thực phẩm của bát đại ma thú chân giữ, nhưng cũng rất ít có ma thú rời khỏi địa bàn của mình. Mặc dù chúng ta đều có thực lực không kém, nhưng thế giới bên ngoài đối với chúng ta mà nói dù sao cũng quá xa lạ. Bất quá nếu ngài có thể làm cho bát đại ma thú chân thủ nghe mệnh lệnh của ngài, có lẽ cũng có thể. Minh Huy dù sao cũng là cường giả trong ma thú cấp 9, trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này. Hắn đã mơ hồ phát hiện tử cũng không phải ở trong trạng thái cực mạnh của tử tinh bị mông cho nên mới có chút nghi hoặc về thực lực của hắn. Tử nhàn nhạt, nhạt gật đầu, cũng không có nói thêm gì, tử quang trong mắt lóe ra, tựa hồ đang tự hỏi. Có hai vị u minh tuyết phách đi theo, gió rét xung quanh đều bị quang mang màu ám lam trên người bọn họ tản mát ngăn cản ở bên ngoài. Hơn nữa bọn họ quen đường, sẽ không đi đường quanh co, tốc độ đi so với trước kia nhanh hơn nhiều. Minh Huy nói, cũng sắp tới rồi, mỗi một vị ma thú Trấn thủ đều ở ngay trung tâm lãnh địa của mình đúng lúc này thì một tiếng long ngâm phẫn nộ vang lên ở xa xa dòng ngâm giống như liệt thạch xuyên kim bình thường có lực xuyên thấu rất mạnh trong tiếng gầm tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng minh huy sắc mặt hơi đổi không ổn tuyết báo huynh hình như đã xảy ra chuyện chẳng lẽ trong lãnh địa này còn có người có thực lực thắng hàn sao không có khả năng nha tử trầm giọng nói chúng ta đi xem mọi người đi nhanh hơn về phía trước xa xa diệp âm trúc đã phát hiện phía trước không giống bình thường đầu tiên thấy chính là một số lượng lớn ma thú màu tuyết trắng ở bên ngoài Ma thú này hình thái lớn nhỏ khác nhau, mỗi một ma thú đều tản ra khí tức cực kỳ cường hãn, nhưng đều đang có chút bất an thấp giọng gầm gừ. Mắt thấy vợ chồng U Minh Tuyết phách đến, đám ma thú cấp 7 này không dám ngăn trở, vội vàng tránh đường. Trong thế giới ma thú, quan niệm cấp bậc thậm chí còn rõ ràng hơn loài người, thực lực chính là tất cả, ma thú cấp 7 đối mặt với ma thú cấp 9 ngay cả ngăn cản cũng không dám. huong Chi vợ chồng Minh Huy ở chỗ này đã sinh tồn không biết bao nhiêu lâu, ma thú nơi này đều nhận biết bọn họ. Có khí tức của vợ chồng Minh Huy bốn người diệp âm trúc tự nhiên cũng sẽ không bị công kích cố gắng không quan sát ma thú chung quanh rất nhanh tiến vào bên trong càng đến gần bên trong diệp âm trúc phát hiện ma thú chung quanh khí tức càng trở nên mạnh mẽ hơn rõ ràng là thực lực mạnh hơn trong lòng thầm nghĩ cái này hình như giống với thứ tự sắp xếp các đại thần trong đại điện của thức lan đế quốc tuyết long báo giống như là đế vương của nơi này càng gần hắn thì càng lợi hại cũng giống như trong đại điện thức lan đại thần nào càng gần tây nhĩ duy áo thì quan hàm càng cao minh huy đột nhiên tăng tốc trong miệng phát ra một tiếng hú to Tiếng hú chói tai làm cho ma thú chung quanh đồng thời quỵ trên mặt đất mau chóng lùi ra phía sau. Xa xa tiếng long ngâm lại vang lên, chỉ bất quá từ phẫn nộ biến thành lo lắng, mặc dù nghe không hiểu loại âm thanh trao đổi này của ma thú. Nhưng diệp âm trúc cũng có thể mơ hồ cảm giác được tuyết long báo là đang cầu cứu. Băng trụ, băng mạo chung quanh rõ ràng ít đi rất nhiều, ma thú cấp 8 bên trong tuy không dám mạo phạm u minh tuyết phách, nhưng những đôi mắt tràn ngập khí tức xâm hàn lại không ngừng quan sát bốn người diệp âm trúc nhưng bên người diệp âm trúc bọn họ còn có khí tức của minh nguyệt thủ hộ đám ma thú này không cách nào đoán được diệp âm trúc bọn họ có cường đại hay không thân thể của minh huy giống như một mũi tên màu ám lam bay ra ngoài hóa thành một hư ảnh trong chớp mắt đã biến mất diệp âm trúc thất kinh trong lòng không hổ là ma thú cấp 9, đây mới là tốc độ chính thức của minh huy xem ra lần trước hắn vẫn còn giấu giếm thực lực hôm nay nếu thật sự phải chiến đấu mặc dù có hai vị hoàng kim bỉ mông nhưng cũng vị tất có thể thắng được u minh tuyết phách có khả năng miễn dịch với công kích vật lý hơn nữa với tốc độ của bọn họ thậm chí còn mang đến cho đối phương phiền toái rất lớn từng tiếng kêu to không ngừng từ phía trước chuyển đến âm thanh đã trở nên phức tạp không cách nào nhận ra minh huy tựa hồ đã chạy tới hiện trường diệp âm trúc đem chúc đấu khí của mình tăng lên đến cực hạn trong số mọi người thì thật ra tốc độ của hắn là chậm nhất dưới tình huống hắn đẩy nhanh tốc độ mọi người nhanh chóng tiến gần vào bên trong xa xa diệp âm trúc đã thấy được biến hóa phía trước xuyên qua một mảnh băng lâm thiên nhiên do băng trụ hình thành ma thú đã trở nên cực kỳ ít nhưng mỗi một con đều cực kỳ cường hãn Thậm chí đối mặt với khí tức của Minh Nguyệt cũng không e ngại, thậm chí còn có ý tứ lên thăm dò. Trong miệng Minh Nguyệt liên tục phát ra vài tiếng kêu to, ám băng xong hệ nguyên tố phóng thích ra, ma thú lúc này mới hậm hực đứng tại chỗ không tiến hành công kích. Từ truyền âm nói cho Diệp Âm Trúc, ma thú mà bọn họ thấy ở đây mặc dù không phải là ma thú cấp 9, nhưng đều là tồn tại cao nhất trong số ma thú cấp 8, thậm chí đã tiếp cận thực lực cấp 9 rồi, có khả năng tiếp tục tiến hóa. Xuyên qua băng sâm, bọn họ rốt cục đi tới hiện trường diệp âm trúc liếc mắt một cái đã thấy được thân ảnh minh huy đang cao thấp bay lượn nguyên tố ba động màu ám lam giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén không ngừng công kích về phía địch nhân của hắn lúc này diệp âm trúc mới kinh ngạc phát hiện ma thú trong sân so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn không ngờ có đến bảy đầu ngoại trừ minh huy ra sáu ma thú còn lại đều có hình thái sinh vật đối thủ của minh huy là một viên nhân màu tuyết trắng thân thể cực lớn ma pháp nguyên tố ám băng song hệ của hắn đang va chạm kịch liệt với khí lưu hàn băng do đối thủ từng quyền oanh kích ra mặc dù minh huy rõ ràng đã chiếm thế thượng phong nhưng phạm vi công kích của viên nhân này cực lớn đã vây khốn hắn bên trong rất khó thoát ra bốn ma thu khác trong sân đang vây công một đầu tuyết báo hình thể cực lớn đầu tuyết báo này toàn thân màu tuyết trắng sau lưng là một đôi long rực rất dài bốn lợi chảo cũng là hình thái của long chảo mỗi một lần phản kích đều cực kỳ hung ác trên người tản mát ra quang hoàn màu lam một lần lại một lần hóa giải công kích của đối phương nhưng lúc này trên người nó đã có nhiều chỗ bị thương minh nguyệt có chút kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra Tốc độ của tuyết báo huynh hôm nay tại sao lại chậm như vậy? Vừa nói thân thế của nàng vừa tiến tới, nhằm vào phương hướng của tuyết long báo. Theo một tiếng rít bé nhọn, trên trăm đạo quang ảnh màu ám lam đồng thời công kích vào bốn đầu ma thú đang vây công tuyết long báo. Cấp tốc chạy như điên làm khí tức của diệp âm trúc có chút bất ổn. Ở một bên điều tức đấu khí của mình, khi hắn thấy rõ tình hình cuộc chiến giữa sân thì không nhịn được hít vào một ngụm lương khí. Sự phán đoán đối với ma thú trong băng sâm lại tăng lên một bậc. Đó là vì tính cả vợ chồng minh huy bên trong. Tám ma thú đang giao thủ đều là ma thú cấp 9. Đầu viên nhân màu tuyết trắng giao thủ với Minh Huy thân cao hơn 6 thước, bả vai cực kỳ rộng rãi, bộ lông màu tuyết trắng lóng lánh lam quang nhàn nhạt, nhạt. Một đôi mắt đỏ bừng đích tựa hồ như phun ra hỏa, mặc dù có bộ lông bao trùm, nhưng hoàn toàn có thể nhìn thấy cơ thể rắn chắc của hắn. Hai chân giống như trụ đá, vững vàng đứng trên mặt đất bất động, chỉ huy động hai tay công kích Minh Huy, mỗi một quyền đều phát ra một đạo khí lưu màu lam dài mấy chục thước. Khí lưu bao trùm một diện tích thật lớn dùng để ngăn cản song hệ công kích sắc bén như lưỡi dao của Minh Huy cũng không phải trong đó ẩn chứa băng nguyên tố mà là lực trùng kích cường đại làm cho tốc độ ma pháp của Minh Huy rất khó phát huy một bên khác bốn đầu ma thú vốn vây công tuyết long báo đã phân ra một đầu chặn đánh Minh Nguyệt đó là một đầu kiếm xì hổ có bộ lông màu kim bạch so với tuyết báo có chút cùng loại nó cũng có một đôi cánh nhưng trên cánh không có lông mà là một ít hoa văn màu vàng tốc độ cực kỳ nhanh không hề thua kém Minh Nguyệt là ma thú loại u hồn bao nhiêu trong miệng không ngừng phun ra từng đạo hàn băng chỉ có điều không ngạnh tiếp với Minh Nguyệt, một kích tức thối lui, thân hình không ngừng biến hóa, tựa hồ như biết mình không phải là đối thủ của Minh Nguyệt, chỉ muốn cầm chân nàng mà thôi. Tử nhíu mày, một trong số các cường giả hệ băng, công kích vật lý cũng rất cường hãn. Băng cực Ma Viên, Kim Văn Kiếm Sỉ Hổ Vương tựa hồ là biến dị, vốn nó chỉ là ma thú cấp 8, có thể là hấp thu khí tức trong băng sâm, trải qua nhiều năm tu luyện mới đạt được cảnh giới cấp 9. Mặc dù chỉ là cấp 9 hạ vị nhưng cũng không thể xem thường. Ba người kia cũng có hai người là băng cực Ma Viên Chẳng lẽ là ba huynh đệ rất hiếm thấy, còn lại một là cụ phong mãng vương. Cả năm tên này đáng lý đều không phải là ma thú cấp 9 mà chỉ là đỉnh phong của cấp 8. Xem ra băng nguyên tố trong băng sâm này rất thần kỳ, không ngờ giúp chúng nó đều tiến hóa thành cấp 9 hạ vị. Năm tên này khiêu chiến tuyết long báo, xem ra là muốn làm chúa tể của lãnh địa này. Trong số ba ma thú vây công tuyết long báo còn lại, có hai ma thú giống y chang ma viên đang ngăn cản Minh Huy, ngay cả vóc người cũng không sai biệt lắm. Còn lại một đầu cự mãng thân thể dài hơn 20 thước Toàn thân màu đen điểm một ít màu trắng, thân thể khổng lồ của nó cũng không cành càng, mang theo ba đôi cánh trong suốt. Nửa thân trước rời khỏi mặt đất, một vòng quyển phong nhận cực kỳ sắc bén giống như suối chảy, phối hợp với hai ma viên không ngừng công kích Tuyết Long Báo, phần lớn vết thương trên người Tuyết Long Báo đều là do phong nhận nó phát ra đánh chúng. Âm Trúc nghi hoặc nói: "Năm đầu ma thú cấp 9 hạ vị này nếu có thể đánh bại Tuyết Long Báo, tại sao bọn họ trước kia không hành động? Chẳng lẽ là bọn hắn vừa mới tiến hóa sao?" Tự suy nghĩ một chút nói: "Cũng có thể nhưng trạng thái của tuyết long báo nhìn qua cũng không tốt, theo ta được biết, loại ma thú cấp 9 cường đại trời sinh này ngoại trừ công kích và phòng ngự cường hãn ra, tốc độ cũng là thứ nó am hiểu nhất. Giống như tình huống bị công kích lúc này, nó hoàn toàn có thể tránh né mà không đánh. Năm ma thú cấp 9 này không có ai là đối thủ của nó, sau này có thể tìm cơ hội hạ từng tên một, vị trí bá chủ nơi này dĩ nhiên là của nó. Nhưng tốc độ của đầu tuyết long báo này lại không giống với ta được biết, mặc dù cũng tính là nhanh, nhưng hoàn toàn so ra còn kém vợ chồng Minh Huy, cái này có chút không bình thường chẳng lẽ trên người nó còn có vấn đề gì ư lại là một tiếng gầm phẫn nộ trên người tuyết long báo lại có thêm một vết thương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi màu lam quang khí tức đại nhược xem ra không chống đỡ nổi nữa rồi diệp âm trúc nói với tử giúp hắn đi tử gật đầu phất tay lên địch tư nhìn mấy ma thú cấp chiến đấu với nhau đã có chút nhịn không được lập tức xông ra ngoài giống giận một tiếng kim quang đại phóng trong khoảnh khắc biến thành bản thể bộ lông màu vàng kim giữa tuyết trắng chung quanh trong khí phách 10 phần trực tiếp đánh về phía ba đầu ma thú cấp 9 vây công tuyết long báo, Hoàng Kim Bỉ Mông, cấp 9 thượng vị ma thú, mặc dù địch tư thực lực còn không có tiến hóa đến trạng thái cực mạnh của Hoàng Kim Bỉ Mông, nhưng thực lực của hắn cũng đủ để làm phần lớn ma thú cấp 9 sợ hãi. Hoàng Kim Bỉ Mông, ma thú không có ma pháp công kích, thân thể cường hãn, bất cứ ma thú nào cũng không thể so sánh được, cho dù cự long cũng vậy. Địch tư vừa nhảy vào chiến trường, lập tức triển hiện ra sự bá đạo của hắn, một mình đánh với hai đầu băng cực ma viên, băng cực ma viên cao 6 thước còn chưa tới phần eo của hắn địch tư ngạnh tiếp lấy hai đạo băng quyển cường hãn mỗi tên một cước đá hai băng cực ma viên bay ra ngoài hóng lên một tiếng địch tư dùng sức đấm vào ngực mình mặc dù hai chân tạm thời đóng băng không thể truy kích được nhưng sự gia nhập của hắn làm tình hình chiến trường nghịch chuyển tuyết long báo thấy địch tư xuất hiện thì đồng tử cũng co rút lại mắt thấy địch tư lại trợ giúp mình thì khí thế nhất thời đại thịnh nổi giận gầm lên một tiếng khi tức vương giả trời sinh hiện ra triển khai long rực sau lưng hung hăng đánh về phía cự phòng mãng vương tử không có động đối thủ trước mắt đều là ma thú cấp chín Mặc dù thân là tử tinh bỉ mông nhưng vẫn còn chưa phát triển hoàn toàn, trong sân có đến 9 đầu ma thú cấp 9 tham chiến, chỉ riêng nguyên tố ba động cực kỳ mạnh mẽ giữa sân thôi hắn cũng đã chịu đựng rất khó khăn. Trừ phi mạnh mẽ phát động kỹ năng cường đại của tử tinh bỉ mông, nếu không gia nhập chiến trường cũng không tác dụng gì. Hư chi bên người còn có diệp âm trúc tương đối yếu một ít, lưu lại bảo vệ diệp âm trúc mới là lựa chọn tốt nhất. Từ nhạy cảm phán đoán tình huống trước mắt, lúc này chiến trường mặc dù đã tiến vào trạng thái cân bằng, nhưng trái lòng báo không biết bị vây công bao lâu truong mac du đa tien vao trang thai can bang nhung tuyet long bao khong biet bi vay cong bao lau roi Mặc dù sau khi địch tứ gia nhập thì có vẻ mạnh hơn rất nhiều, nhưng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Lúc này có thể thay đổi chiến trường không phải là ba ma thú cấp 9 bên mình vừa tham chiến, mà chính là Diệp Âm Trúc bên người mình. Trong lúc địch tứ chạy vội ra, Diệp Âm có đã ngồi xuống tại chỗ, có tử bên người, cho tới bây giờ hắn không hề lo lắng về an toàn của mình, cho dù trước mặt đang đánh nhau chết sống đều là ma thú cấp 9. Thần khí Phi Bộc Liên Châu cầm, một trong tam đại thần khúc của Cẩm Tông Cửu Đại danh khúc cao sơn lưu thủy ngay lập tức vang lên, hai tay phất ra Âm thanh trường xuyên hóa thành tự khúc, trong số ma thú cấp 9 ở đây, địch tư đối với cầm khúc của Diệp Âm Trúc là quen thuộc nhất. Thất bại tại cầm thành cùng với rất nhiều lợi ích sau đó đều làm hắn rất tín nhiệm với vị cầm đế này. Mặc dù cao sơn lưu thủy còn chưa có phát ra uy lực, nhưng tinh thần của hắn đã đại chấn, hai chân bị đóng băng lúc nãy đã bình thường trở lại, hung hăng đón đánh hai băng cực ma viên. Quang mang màu vàng kim giống như đấu khí phát ra, danh hiệu lục chiến vô địch của Bỉ Mông cự thú không phải hư danh. Địch tư công kích rất bá đạo, hoàn toàn không phòng ngự tựa như không phát hiện hai băng cực ma viên đang công kích mình, dù một địch hai nhưng vẫn lựa chọn đối công như trước. Nương theo một tiếng giống giận đinh tai nhức óc, thân thể cao lớn nhất trong sân đã nhào tới, nắm tay giống như cự trùy đánh về phía trước, làm cho hai băng cực ma viên chỉ có thể cuống quýt né tránh, ngay cả băng hệ ma pháp cũng không thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. Có địch tự gia nhập, vợ chồng Minh Huy trong nháy mắt hỗn hợp cùng một chỗ, đồng thời đối mặt hai ma thú. Hai vợ chồng này sinh tồn cùng một chỗ đã hơn ngàn năm, sự ăn ý thì hai ma thú trước mắt tuyệt đối không thể so sánh được. Từng đạo năng lượng hắc ám tinh thuần, nguyên tố ba động hỗn hợp khổng lồ tạo ra tầng tầng khí tức cường đại trà nhập tính hủ thực điên cuồng va chạm với tổ hợp của băng cực ma viên và kiếm sĩ hổ, đưa đối phương vào thế hạ phong. Cao sơn lưu thủy, hư nhược, tăng cường, làm thực lực của đối thủ yếu đi và tăng cường thực lực của mình, hơn nữa còn có tác dụng kích thích. Ngay khi năm ma thú cấp 9 kia phát hiện ra sự kỳ dị trong cầm khúc thì tiềm lực của vợ chồng Minh Huy, địch tứ cùng với Tuyết Long Báo đã hoàn toàn kích phát. Đây là lần đầu tiên Diệp Âm trúc sử dụng Cao sơn lưu thủy trước mặt số lượng nhiều như vậy. May là tinh thần lực của hắn sau khi thu nhận thiểm lôi đã tăng lên tới kiếm đảm cầm tâm cấp 7. Nếu không tinh thần lực căn bản không cách nào khống chế khả năng hư nhược và tăng cường chuẩn xác như vậy. Cùng một tiếng đàn, nhưng 9 đạo tinh thần ba động hiệu quả khác nhau đồng thời truyền vào tai 9 ma thú cấp 9. Giờ phút này, Diệp âm trúc mới thực sự là cầm đế, chúa tể của tất cả. Hiệu quả tăng cường phần lớn đều tập trung lên người tuyết long báo bởi vì tình thế của nó là nguy hiểm nhất. Tiếp theo là địch tư dù sao hắn là một địch hai về phần vợ chồng minh huy vốn đã chiếm thượng phong đối thủ lại bị làm hư nhược thì hiệu quả tăng cường giảm đi một ít sau khi cầm khúc của diệp âm trúc gia nhập thế cân bằng trên chiến trường lập tức xảy ra biến hóa cực lớn bộc phát đầu tiên chính là tuyết long báo một tầng quang mang màu trắng sữa hỗn hợp một chút lam tinh tử trong cơ thể nó phát ra đôi mắt màu lam xinh đẹp giống như lam bảo thạch của nó sáng lên một cơn lốc thuần năng lượng băng tuyết phát ra xé nát phong nhận của cự phong mãng vương long dực huy động thân thể dài hơn bảy thức của nó giống như một đạo hư ảnh tiến tới không cho đối thủ cơ hội tích phóng ma pháp trực tiếp tấn công đối phương hai long chảo như kim loại lóe ra màu lam sáng bóng trong lúc cựu phong mãng vương không kịp đề phòng trực tiếp chảo về phía cự phong mãng vương chảo của tuyết long báo bén mạnh mẽ phá vỡ bén mạnh mẽ phá vỡ mãng bì rắn chắc của cự phong mãng vương tê lập một tiếng thân trên của cự phong mãng vương vỡ tan tuyết long báo thuận thế cắn vào cánh nó một cái xé đứt một mảnh từng tảng lớn mãng huyết cua cuu ra hống lên một tiếng long ngâm tràn ngập uy nghiêm của vương giả bắt đầu từ long chảo quang mang màu lam trong nháy mắt kéo dài bắt đầu từ phần thân trên bể nát của cựu phong mãng vương máu toàn thân trong nháy mắt đông kết theo sự ba động mãnh liệt của lam quang trong khi thân thể của cựu phong mãng vương cuốn lấy tuyết long báo thì thân thể đóng băng của nó bị tuyết long báo xé thành hai nửa mắt thấy không sống nổi rồi năm mất đi một kết quả chiến trường đã không thể thay đổi địch tư liều mạng tiếp một kích của đối phương mạnh mẽ đánh hai băng cực ma viên văng ra ngoài giống như đạn pháo đập vào trụ băng âm thanh xương cốt gãy vỡ vang lên rõ ràng không chết cũng trọng thương vật lý cường hãn của hoàng kim bỉ mông hoàn toàn triển hiện dưới tác dụng tăng cường của phi bộc liên châu cầm địch tư tựa hồ càng thêm cuồng bạo thân thể sau khi cuồng hóa giống như một tòa thành màu vàng rắn chắc dị thường hai đạo thân ảnh màu ám lam từ hai phương hướng khác nhau từ một góc độ cực kỳ quỷ dị tựa như hai thanh đao cực kỳ phong nhuệ kim văn kiếm xỉ hồ vương ngay cả tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra thân thể bị suy yếu của hắn lúc trước đã bị u minh tuyết phách hủ nhược giờ bị cắt làm bốn mảnh dưới tình huống chiếm ưu thế tuyệt đối thì thắng bại của ma thú cấp 9 thường chỉ trong một chiêu mà kẻ thất bại kết cục phần lớn đều là tử vong Vợ chồng Minh Huy toàn lực công kích cũng làm thân thể của bọn họ cao hơn, băng cực ma viên cuối cùng còn an lành bắt đầu nổi điên. Hắn không thể nào biết kế hoạch rất tốt lại biến thành kết cuộc này. Kim văn kiếm xỉ hổ vương chết cũng không có gì, cụ phong mãng vương bị giết hắn cũng không đau lòng. Nhưng mà hai đệ đệ lại bị hoàng kim bị mông đánh trọng thương, mắt thấy đối thủ cường thế, tất nhiên sẽ không lưu lại người sống. Tạo thành hậu quả như vậy dĩ nhiên là ba ma thú cấp 9 gia nhập vào trận chiến, nhưng loài người tuyệt đối không thuộc về băng sông kia mới là đáng sợ nhất. Chính sau khi âm thanh quái dị kia gia nhập mới làm chúng bại vong cực nhanh, cũng giống như địch tư và mặt kim tư nổi điên ở Cầm Thành, băng cực ma viên tạm thời không có đối thủ này lựa chọn Diệp Âm Trúc để trả thù. Thân thể thật lớn giống như một viên tuyết cầu bắn về phía Diệp Âm Trúc, băng nguyên tố màu lam dưới sự điên cuồng của hắn cũng ngưng tụ thành thật thể. Đó không phải băng bình thường, mà là băng nguyên tố tinh khiết hình thành công kích, uy lực cực kỳ kinh khủng, chỉ có khi phải đối mặt mới có thể cảm nhận uy lực của nó. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Băng chủy phong duệ cơ hồ bằng với thể tích của bang cực ma viên đã làm trái tim diệp âm trúc cơ hồ đông lại âm trúc không dừng tay lại bởi vì chiến đấu còn không có chấm dứt cao sơn lưu thủy như phi bộc lưu tuyển phát ra sự nguy nga của khúc ý giống như thân thể của hắn tất cả chung quanh giống như không có quan hệ với hắn bởi vì hắn tín nhiệm bằng hữu của mình tín nhiệm huynh đệ của mình tử Từ chưa từng làm cho diệp âm trúc thất vọng cho tới bây giờ cũng không có cho nên ngay khi diệp âm trúc vừa mới bị uy hiếp thì thân ảnh màu tím khôi vĩ đã chắn trước mặt hắn đối mặt bang cực ma viên thân thể của tử giống như rất nhỏ nhưng khí thế của hắn hoàn toàn áp đảo băng cực ma viên tử quang bành trướng trong nháy mắt không có giống giận bởi vì địch nhân trước mắt căn bản không xứng để tử phẫn nộ thân thể bành trướng với tốc độ kinh khủng trong nháy mắt đã cao hơn 20 thước tử tinh cự kiếm dài 13 thước mang theo tử quang huyễn lệ xuất hiện cự kiếm như thế nhưng ngoại trừ quang thải huyễn lệ ra thì không phát ra một chút âm thanh băng trùy dừng lại bởi vì nó mất đi động lực tiến tới một đạo ánh sáng màu tím xuất hiện ở trung tâm băng chùy xẻ dọc nó xuống phanh một tiếng một lần nữa hóa thành băng nguyên tố tiêu tán trong không trung một đạo huyết tuyến kéo dài từ chán đến bụng của băng cực ma viên thân thể hắn hoàn toàn ngốc trệ bởi vì hắn căn bản không dám động cũng động không được đối mặt tử tinh bỉ mông đừng nói là hắn chỉ là ma thú vừa mới tiến hóa thành cấp 9 hạ vị cho dù là thượng vị như hoàng kim bỉ mông và u minh tuyết phách cũng phải thần phục tử tinh cự kiếm cũng không có ở trên người thể của băng cực ma viên thân kiếm thật lớn đã bị tử nắm trong tay giống như một ngọn cỏ bình thường dường như không có sức nặng mũi kiếm chỉ vào ngực của băng cực ma viên từ hiện ra bản thể âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm thần phục hay là tử vong băng tuyết yểm ánh tử tinh cự kiếm tản ra quang huy đế vương chỉ thuộc về tử tinh bỉ mông uy áp cường đại làm hồng quang trong mắt băng cực ma viên từ từ tiêu thất lửa giận cùng bạo giống như bị tặt một bát nước lạnh mau chóng bị dập tắt hắn cũng muốn phản kháng cũng muốn liều mạng nhưng sinh tồn hơn trăm năm trải qua vô số khó khăn mới đạt đến cấp bậc bây giờ hắn không nỡ chết huống chi dưới sự uy áp của tử tinh bỉ mông trước mặt ngay cả tâm tình lựa chọn tử vong cũng không thể xuất hiện Băng Cực Ma Viên trong mắt lộ vẻ khủng hoảng, run rẩy hé miệng ra, một ngọn lửa màu lam đậm từ trong miệng hắn phát ra. Đó cũng không phải là ngọn lửa thật sự, mà là Băng Cực Ma Viên khi tiến hóa lên cấp 9 mới có, Linh Hồn Chi Hỏa. Bản thân ma thú không thể khế ước với các ma thú khác, nhưng có thể thông qua phương pháp khác thu phục kẻ dưới tay, nhưng đây là năng lực chỉ ma thú có trí tuệ mới có, hiến tế linh hồn chi hỏa chính là thủ đoạn hàng phục tàn khốc nhất. Một khi linh hồn chi hỏa hiến tế cho đối phương thì cả đời đều bị khống chế, thậm chí ngay cả ý nghĩ phản bội cũng không có chỉ có thể làm kẻ dưới tay trung thành nhất của đối phương, rất ít có ma thú lựa chọn hiến tế, cho dù là chết cũng không muốn linh hồn mình bị chỉ huy, nhưng đối mặt với uy áp của Tử Tinh Bỉ Mông, Băng Cực Ma Viên không có lựa chọn khác, chỉ có thể hiến ra thứ chân quý nhất. Từ há mùng ra, linh hồn chi hỏa của Băng Cực Ma Viên đã bị hắn thu lại. Tử quang hiện lên, Tử Tinh Cự Kiếm biến mất, thân thể của tử cũng một lần nữa huyễn hóa thành hình người. Mặc dù sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng đứng ở nơi này vẫn nguy nga như trước. Nếu không phải bởi vì các ngươi có ba huynh đệ Ngươi thậm chí còn không có tư cách hiến tế với ta, tử tinh bỉ mông cao ngạo sẽ không thu phục kẻ yếu đuối dưới tay. Hoàng Kim bỉ mông mặc dù là ma thú cấp 9 thượng vị, nhưng bởi vì đồng tộc, hơn nữa lại tuyệt đối trung thành với tử nên hắn cũng không có hiến tế linh hồn. Tiếng đàn biến mất, Diệp Âm trúc thu hồi phi bộc Liên Châu cầm, đứng bên người lộ ra ánh mắt thắc mắc về phía tử. Hắn biết thực lực của tử chưa đủ để hiện ra bản thể, mặc dù có tác dụng tăng cường của Cao Sơn lưu thủy, nhưng vẫn không đủ duy trì sự tiêu hao của một kiếm lúc nãy. Tình huống khi tử hóa thành bản thể lần trước hắn vẫn còn nhớ rõ. Tử ca ca. An Kỳ đột nhiên kêu một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía tử tràn ngập ân cần, hai tay gắt gao nắm lấy bàn tay to của tử. Tử lúc này quả thật rất suy yếu, mặc dù âm trúc đề thăng cùng với hắn bản thân tu luyện, thực lực so với lần biến thân trước tăng lên không ít. Lại có cao sơn lưu thủy phụ trợ, nhưng hóa thân thành bản thể vẫn làm hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu không cũng không cần mau chóng hóa thân thành hình người như vậy. Tuy bây giờ hắn đứng rất trầm ổn, nhưng năng lượng bên trong vẫn đang xáo trộn. Đúng lúc này thì hắn phát hiện một luồng nguyên tố chi lực cực kỳ tinh thuần thì bàn tay An Kỳ truyền đến, giống như quỳnh tương ngọc dịch làm dịu lại thân thể của hắn. Năng lượng của An Kỳ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, giống như trường giang thao thao bất tuyệt, hơn nữa nàng cố ý áp chế năng lượng hắc ám của mình, chỉ đem năng lượng tự nhiên chuyển đi. Dưới sự trợ giúp của An Kỳ, sắc mặt có chút tái nhợt của Tử Hòa Hoãn lại, giơ tay kia lên sờ sờ đầu An Kỳ, trên mặt lộ ra một tia ấm áp. Tử Ca Ca kêu nhẹ một tiếng, An Kỳ tựa ở trong lòng Tử, bộ dáng vui mừng tựa hồ cảm giác được tử đã khôi phục tử chuyển hướng nhìn băng cực ma viên trước mắt nhàn nhạt, nhạt nói hai huynh đệ của ngươi còn không chết được gọi bọn hắn lại đây hiến tế vâng tử đế tôn kính hiến tế linh hồn chi hỏa xong băng cực ma viên nhất thời trở nên ôn thuận ngay cả vết thương do tử tinh kiếm tạo ra trên người cũng không kịp xử lý vội vàng đi tìm hai huynh đệ bị địch tư đánh bay đi hai băng cực ma viên bị địch tư đánh lúc này mới từ từ tỉnh lại há mùng phun ra một ngụng khí lưu màu lam thở dài một hơi mẹ kiếp đau chết lão tử rồi tử đế tuyết huynh tựa hồ không được tiếng kêu của minh huy vang lên làm diệp âm trúc và tử bừng tỉnh hai người phát hiện tuyết long báo sau khi giết chết Cự phong mãng vương đang nằm trên mặt đất thở hồn hển từng ngụm từng ngụm mỗi lần thở ra trong miệng đều xuất ra một ngụm máu quang mang trong đôi mắt to màu lam đã hoàn toàn ảm đạm biến thành một mảnh sám trắng thấy tình huống tuyết long báo tử biết lúc trước hắn bộc phát chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi dù sao trước khi mọi người đến hắn là một mình đối mặt năm ma thú cấp chín vây công có thể kiên trì đến bây giờ đã khá lắm rồi Diệp Âm Trúc và Tử Tiến lên, địch tự tiến tới. Vợ chồng Minh Huy đứng ở bên người Tuyết Long Báo, đang cố gắng đưa nguyên tố chi lực của mình vào trong người Tuyết Long Báo, nhưng nhìn qua hiệu quả cũng không lớn. Minh Huy huỳnh đệ, không cần lãng phí năng lượng của ngươi, ta đã không được rồi. Âm thanh Tuyết Long Báo có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí có chút hưng phấn. Cặp mắt ảm đạm của nó lúc này đang nhìn Tử và Diệp Âm Trúc, làm cho Diệp Âm Trúc kỳ quái chính là âm thanh của Tuyết Long Báo là âm thanh của nữ. Trước khi chết có thể nhìn thấy Tử Tinh tham chi co chut hương phan cap mat am đam cua no luc nay đang nhin tu va diep am truc lam cho diep am truc Mông trong truyền thuyết của thú nhân, ta cũng vui mừng lắm rồi. Từ đế, xin ngài tha thứ cho, ta không thể nào tham bái. Ánh mắt tử tịch của Tuyết Long báo nhìn qua rất nhu hòa, một điểm cũng không có sự cùng phách lúc trước, từ lắc đầu nói: "Nếu ta hấp thu một phần năng lượng trong cơ thể ngươi, sau đó giúp ngươi tái tạo lại thân thể, có lẽ có thể bảo trụ tính mạng của ngươi." Mắt Tuyết Long báo sáng rực lên một chút, nhưng rất nhanh ảm đạm trở lại. "Ngài nói chính là việc cấp trọng tổ sao? Không, ta không muốn biến thành ma thú cấp thấp. Cho dù chết ta cũng muốn giữ lấy tôn nghiêm của ma thú trí tuệ." Từ Tinh Bỉ Mông có một loại năng lực đặc thù Tên là việc cấp trọng tổ. Loại năng lượng này dùng để lưu giữ năng lượng, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ. Khi ma thú cường đại sắp tử vong, dùng phương pháp này hấp thu một phần năng lượng của nó, loại trừ đi tử khí, trợ giúp ma thú một lần nữa tố tạo thân thể. Tỷ lệ sống sót là 50%, nhưng bất luận ma thú cường đại đến mức nào, sau khi trọng tố đều biến thành ma thú cấp 7 trở xuống, biến thành ma thú không có trí tuệ. Ma thú cao cấp bình thường sẽ không chọn phương pháp này. Bọn họ không thể chịu được việc từ thượng vị biến thành hạ vị. Sự thống khổ khi mất đi trí tuệ so với chết còn lớn hơn. Tử cũng biết tuyết long báo sẽ không lựa chọn như vậy, thở dài một tiếng nói. Ngươi còn có chuyện gì cần giúp không, có lẽ ta có thể giúp ngươi hoàn thành một ít tâm nguyện. Đáng tiếc, ngươi là ma thú cấp 9 trung vị đã tiến hóa đến thượng vị, sau này có thể càng trở nên mạnh thêm. Nghe xong tử nói, trong mắt tuyết long báo nhất thời toát ra vẻ cảm kích mãnh liệt, mỗi một ma thú hoặc là thú nhân đều biết, tử tinh bỉ mông đã hứa thì nhất định sẽ làm. Tử đế, ta muốn ta muốn giao con của ta cho ngài. Tuyết Long Báo không có chút do dự, lập tức nói ra lo lắng cuối cùng của mình. Con ư, Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Tuyết Huynh, ngươi lúc nào đã có con? Ánh mắt Tuyết Long Báo thoáng trở nên xấu hổ một chút. Minh Nguyệt, ngươi cũng biết, trong băng sâm này ma thú chúng ta tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Đặc biệt là bát đại ma thú chấn thủ, ta không thể để cho người khác biết ta đang trong trạng thái suy yếu. Xin lỗi, ta cũng không phải không tín nhiệm các ngươi, chỉ là... Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, ta hiểu được, nếu là ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Khó trách tốc độ của ngươi chậm lại rất nhiều, thì ra là bởi vì có con. Tuyết Long Báo nhìn về phía Băng Cực Ma Viên đã mang hai huynh đệ lại, trong mắt toát ra hận ý mãnh liệt, nhưng cũng biết Băng Cực Ma Viên đã hiến tế linh hồn cho Tử rồi, mình muốn báo thù cũng không có khả năng. Trong lúc chiêu bái khiêu chiến hôm nay, ta vô tình lộ ra sơ hở khi lựa chọn thực phẩm nên mới để mấy tên hỗn đản này lợi dụng. Nếu ta còn trong trạng thái bình thường, bọn họ làm sao có thể vây ta ở chỗ này? Âm thanh Tuyết Long Báo tràn ngập cảm giác không cam lòng, từ nhàn nhạt, nhạt nói: Là ngươi tự mình mắc sơ xuất nên phải nhận kết quả. Nói đi, ngươi muốn ta giúp con của ngươi thế nào? Khí tức của Tuyết Long báo trở nên dồn dập hơn vài phần. Tử đế tôn kính, ta bây giờ sẽ dùng hết khí lực để sinh con ra, nhưng đến khi ta chết thì con mới ra lời. ta sẽ dùng năng lượng cuối cùng của mình kết thành một cái kén để bảo vệ chúng nó, để cho chúng nó có đủ chất dinh dưỡng. Vị này là bằng hữu của ngài sao? Ánh mắt nàng rơi vào trên người Diệp Âm Trúc, từ gật đầu nói, Âm Trúc là huynh đệ của ta, hắn gọi là Diệp Âm Trúc tuyết long báo do dự một chút mới tiếp tục nói diệp âm trúc cảm ơn ngài đã trợ giúp tiếng đàn của ngài thật sự rất kỳ lạ lúc ta như đèn hết dầu mà vẫn có thể giúp ta khôi phục lại một chút lực lượng để ta tiêu diệt cự phong mãng vương nếu ngài nguyện ý ta muốn mời ngài cùng con của ta ký kết khế ước có ngài và tử đế bảo vệ con của ta nhất định có thể phát triển thuận lợi minh huy kinh ngạc nói tuyết huynh chẳng lẽ ngươi muốn con của ngươi rời khỏi băng xâm sao tuyết long báo cười khổ một tiếng không rời đi thì sao chứ chẳng lẽ ma thú nơi này có thể trơ mắt nhìn con của ta phát triển sao bọn họ sẽ không cho phép uy hiếp như vậy tồn tại cho dù là thực lực của các ngươi cũng không chắc có thể bảo vệ an toàn cho con của ta chỉ có rời khỏi nơi này rời khỏi sự cạnh tranh khốc liệt này chúng nó mới có thể sinh tồn được cũng chỉ có khế ước cùng loài người chúng nó mới có thể phát triển nhanh hơn mặc dù làm vậy sẽ làm con của ta mất đi tự do nhưng chúng nó có thể tiến hóa trong một thời gian ngắn mới có thể có thực lực bảo vệ chính mình trong mắt diệp âm trúc toát ra vài phần khâm phục tuyết long báo ngài làm cho ta nhìn thấy một vị mẫu thân vĩ đại vì con đã suy nghĩ chu toàn như vậy nhưng ta không thể đáp ứng được bởi vì ta đã có khế ước rồi tuyết long báo giật mình nhìn diệp âm trúc khế ước cũng có thể giải trừ ta có thể dùng chút linh hồn lực cuối cùng của ta giúp ngài giải trừ linh hồn lạc ấn khế ước lúc trước sinh ra một lần nữa khế ước lại có lẽ ngài không biết con của ta là một đôi song bảo thai bởi vì là song bảo thai cùng chứng một khi khế ước rồi khi chúng nó phát triển thì ngài có hai ma thú cấp 9. diệp âm trúc nhìn thoáng qua từ bên cạnh nói Không được, ta phải thừa nhận là rất hấp dẫn, nhưng không được, ta sẽ không cùng bằng hữu của ta giải trừ khế ước." Tuyết Long báo khó hiểu hỏi, "Tại sao? Chẳng lẽ bằng hữu của ngài cũng là ma thú cấp 9 sao? Nhưng con của ta có đến hai, chúng nó sẽ kế thừa toàn bộ năng lực của ta, tương lai đều trở thành ma thú cấp 9 thượng vị. Ta tưởng tượng không ra, ma thú gì có thể so sánh cùng chúng nó? Có thể nói cho ta biết ma thú khế ước của ngài là gì không?" La ta, từ nhàn nhạt, nhạt nói, mục quang hắn nhìn Tuyết Long báo trở nên lạnh lùng hơn vài phần, cái này ánh mắt Tuyết Long báo nhất thời ngốc trệ, ngay cả hai vị U minh Tuyết Phách một bên cũng giật mình mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được, đỉnh cấp của ma thú và thú nhân, cường giả tử tinh bỉ mông cấp 10 cũng khế ước với loài người. Đối với Diệp Âm Trúc, bọn họ phải đánh giá lại lần nữa. Vẻ mặt Tuyết Long báo động lại cả hồi lâu, một hồi lâu sau thở dốc càng thêm kịch liệt, tự thân sắc xen ra không kiên trì không được bao lâu nữa. Tuyết Long báo có chút sợ hãi nói: "Xin lỗi, Tử đế, ta vô tình mạo phạm tôn nghiêm của ngài." Tử lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi cố ý Ngươi cũng không cách nào mở miệng ra nữa rồi. Tuyết Long báo cán răng, hướng Diệp âm trúc nói. Nếu ngài và tử đế là khế ước bằng hữu, con của ta đương nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng ta vẫn hy vọng có thể giao con của ta cho ngài và tử đế. Ta tin tưởng ánh mắt của ngài, xin để ngài và tử đế quyết định vận mệnh tương lai cho con của ta. Vì chúng nó lựa chọn một người thích hợp, một người thiện lương để khế ước cùng chúng nó, được không? Nếu lúc này có người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, nhất định sẽ giật mình đến không ngậm miệng lại được. Ma thú cấp 9 cầu xin một con người mang con còn chưa sinh ra của mình đi ra ngoài, điều này cơ hồ là không thể tưởng tượng được. Diệp Âm Trúc trịnh trọng gật đầu nói, "Cảm tạ ngươi đã tín nhiệm, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm một bằng hữu thích hợp cho con của ngươi. Chỉ cần ta và tử còn sống, chúng nó sẽ được bảo vệ an toàn." Tuyết Long Báo gật đầu, ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn về phía tử, tử tự nhiên hiểu được ý tứ của nàng, nhàn nhạt, nhạt nói, "Âm Trúc nói chính là ta nói, ngươi có thể yên tâm." Tuyết Long Báo lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, "Cảm ơn ngài, tử đế." Cũng cảm ơn ngài, diệp âm trúc, ta có thể yên tâm đi rồi. Trong mắt mờ mịt của nàng đột nhiên sáng rực lên, thân thể vốn đã suy yếu đột nhiên phát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt. Chờ một chút, từ tiến lên một bước, một trưởng đặt ở trên đầu tuyết long báo. Ta biết ngươi sao lại lựa chọn như vậy, cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng trước khi ngươi ra đi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tuyết long báo sừng sốt một chút, lại phun ra một ngụm máu tươi. Tử đế, thời gian của ta không nhiều lắm, ta sợ chậm nữa thì không kịp mất, Tử nói, vấn đề của ta rất đơn giản hắn là một trong bát đại ma thú chấn thủ của băng sâm. ngươi có biết trong bảy ma thú khác có ai là sơn lĩnh cự nhân hay chiến tranh cự thú không?" Tuyết Long báo lắc đầu nói, "Không có, ta có thể dám chắc là không có. Ta mặc dù là yếu nhất trong số bát đại ma thú trấn thủ, nhưng thực lực so với các ma thú trấn thủ khác cũng không thua kém bao nhiêu, đa số đều là tương đương với từ cấp cấp 8 hoặc cấp 9 của loài người. Tuyệt đối không có ma thu chan thu nhung thuc luc so voi cac ma thu chan thu khac cung là cấp 10 thần thú như ngài." Từ biết lúc này Tuyết Long báo không có khả năng lừa gạt mình, cảm thấy thất vọng, không nhịn được nhíu mày, "Nhưng mà Tuyết Long Bảo tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên nói. Nhưng mà cái gì? Tử nhìn về phía nàng, Tuyết Long Bảo nói. Trong khi ta tuổi còn trẻ, từng cùng với phụ thân của con ta tiến vào băng quyền, hạch tâm của băng sâm, còn có rất nhiều ma thú cường đại muốn đi cùng chúng ta. Nhưng khi chúng ta chính thức tiến đến chung quanh băng quyền thì cảm giác được một cổ áp lực vô cùng lớn xuất hiện. Ai cũng không biết áp lực này từ đâu mà đến. Đại đa số ma thú đều lùi bước, chỉ có một ít cường giả thượng vị ma thú cuong gia thuong vi ma thu đan đo một chút rồi quyết định tiến vào trong. Chồng của ta cũng là một trong số đó chính vì vậy nên con của ta mất đi cha nếu hắn còn ta cũng không cần một mình cực khổ ở chỗ này con ta trải qua trăm năm sắp xuất thế thì lại mất đi mẫu thân hai giọt nước mắt thật lớn từ trong mắt tuyết long báo chảy xuống hóa thành một mảnh băng rồi vỡ thành băng phấn tử nhíu mày nói đến tột cùng là uy áp như thế nào còn có tại sao mấy ma thú cấp chín thượng vị này lại muốn vào trong băng quyển tuyết long bảo nói bởi vì chúng ta cảm giác được một cổ lực hấp dẫn cường đại tựa hồ như có vật gì vậy sản sinh hình như là một sinh vật nguyên tố năng lượng khổng lồ tràn ngập. Nếu chúng ta có thể ăn được sinh vật kia, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh của ma thú cấp 9 thượng vị, tiên hóa đến cấp 10 vĩnh viễn là giấc mộng của chúng ta. Nhưng số ma thú cấp 9 thượng vị đi vào không có ai quay trở ra. Ta ở bên ngoài băng quyển gian khổ chờ đợi, nhưng chỉ nghe được một tiếng rên rỉ và một âm thanh như châu hống, cả băng quyển tự hồ đều vì tiếng châu hống đó mà run rảy. Nếu ta đoán không sai, tại băng quyển rất có thể có cường giả cấp 10 sinh sống. Nếu không thì bốn ma thú cấp chín thượng vị kể cả chồng của ta sao không ai có thể sống sót rời khỏi. Châu hống ư, trong mắt tử toát ra một tia suy tư, đôi mắt màu tím của hắn cũng từ từ sáng lên. Tuyết Long báo biết sứ mạng của mình đã hoàn thành rồi, trong đôi mắt màu lam mang theo một chút buồn bã. Hai ngọn lửa từ trong mắt toát ra, trong nháy mắt kéo dài ra khắp thân thể, hoàn toàn bao phủ lấy thân thể thật lớn của nàng. Minh Huy, Minh Nguyệt đồng thời kinh hô một tiếng. Linh hồn thiêu đốt ư, Minh Huy lo lắng nói. Tuyết huynh Người làm như vậy sẽ làm linh hồn lạc ấn của mình vĩnh viễn biến mất." Tuyết Long báo cười buồn bã nói, "Nhưng chỉ có như vậy mới có thể bảo tồn năng lực của ta để lưu lại cho con ta. Đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho chúng nó." Diệp Âm Trúc, "Phiền toái ngài. Sau khi ta đi, ngoại trừ con của ta thì còn có tinh hạch của ta, xin ngài đem tinh hạch này giao cho chủ nhân tương lai của con ta để cho hắn ăn vào. Như vậy thì con của ta sau khi khế ước xong sẽ có được sự giúp đỡ từ tinh hạch của ta, có thể phát triển tốt hơn. Trong tinh hạch của ta cũng có đủ năng lượng. Đối với người kia sinh ra trợ giúp nhất định, cũng thay ta chăm sóc con ta, để cho chúng nó lớn lên. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, van cầu ngài, nhất định giúp ta hoàn thành. Linh hồn chi hỏa màu lam từ từ thôn phệ thân thể tuyết long báo, âm thanh càng về cuối càng trở nên đứt quãng. Tâm của Diệp Âm Trúc rất khó chịu, hắn đột nhiên phát hiện mình rất nhớ mẹ, tình mẹ vĩnh viễn là thứ vĩ đại nhất, vô tư nhất trên thế giới này, vĩnh viễn nỗ lực nhưng không cần hồi đáp. Hắn trịnh trọng mà kiên định gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Đôi mắt màu lam toát ra ý cười thỏa mãn linh hồn chi hỏa trong nháy mắt bạo tăng không có nhiệt lượng nhưng mang đi tính mạnh vĩ đại của người làm mẫu thân thậm chí không có một chút cho tàn lưu lại khi linh hồn chi hỏa màu lam biến mất trước mặt diệp âm trúc thì chỉ còn lại một viên lam tinh thạch hình tròn và một cái kén lớn màu trắng đường kính khoảng một thước vì con của mình tuyết long báo dùng linh hồn chi hỏa tịnh hóa tất cả tạp chất của thân thể dựa vào năng lượng tinh thuần biến thành cái kén này đem hai con của mình bảo vệ bên trong cầm tinh thạch lên diệp âm trúc sờ sờ cái kén hình tròn thở dài một tiếng thu chúng nó vào trong không gian giới chỉ tử tư trong suy tư phục hồi tinh thần lại ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh như băng xoay người nhìn về phía phương nam thì thảo tự nhủ cổ đế ngươi nhất định phải sống sót mẫu thân của ta không phải cũng vĩ đại như thế sao mối thù giữa chúng ta không lâu nữa sẽ giải quyết tử mạnh mẽ xoay ngang người nhìn về phía ba đầu băng cực ma viên khí tức của tử nhất thời càng thêm âm lãnh tử quang trong mắt đại phát sắc khí mơ hồ loài ra tử đế van cầu ngài không nên giết hai đệ đệ của ta chúng ta cũng không có biện pháp khác vì có thể sinh tồn Chúng ta chỉ có thể lựa chọn công kích Tuyết Long Báo, nếu không ai biết được lúc nào chúng ta trở thành thức ăn của nàng. Băng Cực Ma Viên đã hiến tế linh hồn khổ sở cầu khẩn. Hai ma viên bị thương không nhẹ kia trong mắt cũng lộ ra vẻ cầu khẩn, không cần tự nói, tự mình đã phóng ra linh hồn chi hỏa. Trong tay mỗi người đều cầm một tiểu sinh vật. Từ Đế, đây là con của Kim Văn Kiếm Sĩ Hổ Vương và con của Cụ Phong Mãng Vương, chúng ta khi phát hiện Tuyết Long Báo có thai đã bắt con để bức bách hai người bọn họ ra tay. Ngài đã có bằng hữu là loài người, vậy giao bọn nó cho ngài bây giờ chúng nó vẫn là ấu sinh kỳ rất dễ khế ước diệp âm trúc tức giận hừ một tiếng hèn hạ tử vỗ vỗ bà vai diệp âm trúc nhìn địch tư gật đầu há mùng phun ra một ngọn lửa màu lam đúng là linh hồn chi hỏa mà băng cực ma viên trước đây đã hiến tế các ngươi không xứng làm thuộc hạ của ta bắt đầu từ bây giờ các ngươi thuộc về địch tư địch tư mừng rỡ hết sức mặc dù chỉ là hạ vị nhưng cũng là ma thú cấp chín có thể có ba tiểu đệ như vậy tuyệt đối là một chuyện tốt có linh hồn chi la ha vi nhung cung la ma thu cap 9. co hiến tế ba tiểu đệ này sau này chính là thủ hạ trung thành nhất của mình so với bạch ngân bỉ mông cũng mạnh hơn không ít còn có thể bù đắp cho khuyết điểm không có công kích ma pháp của mình vội vàng tạ ơn tử tiến lên một bước mở ra cái miệng rộng của hắn hút ba linh hồn chi hỏa vào trong bụng hiến tế cho tử tinh bỉ mông và hiến tế cho hoàng kim bỉ mông tuyệt không giống nhau ba băng cực ma viên nhất thời trở nên đau khổ rất nhiều mặc dù trong lòng rất không cam chịu nhưng vì bảo trụ tính mạng cũng không thể tránh được đối mặt với diệp âm trúc đang phẫn nộ cùng với vợ chồng minh huy hơn nữa tử và địch tư Chúng nó nào dám phản kháng. Địch tư một tay một người bắt lấy con của cụ phong mãng vương và kim văn kiếm sỉ hồ vương, đắc ý nói. Mấy tiểu đệ, sau này các ngươi đi theo lão đại ta lăn lộn. Gọi các ngươi là viên nhất, viên nhị, viên tam đi. Đây là tên sau này của các ngươi, bây giờ đều biến thành hình người hết cho ta, nhớ kỹ, không có sự phân phó của lão tử, không cho lộ ra bản thể. Vâng, lão đại, ba băng cực ma viên xem như nhận mệnh, thân hình nhoáng lên một cái, dưới sự bao phủ của lam quang đồng thời biến thành hình người. Thân thể rắn chắc giống nhau, da tay màu trắng, tóc cũng là màu trắng, viên nhị, viên tam đang bị thương, khí tức nhìn qua không tốt lắm, đều đang ôm lấy vị trí gãy xương của mình, hai quyền của địch tư ít nhất là mỗi người bọn chúng gãy mất năm cái xương. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là ma thú cấp 9, cũng không cần trị liệu, chỉ cần có một đoạn thời gian tự nhiên sẽ khôi phục lại. Tử nói với Diệp âm trúc, đi thôi, chúng ta về trước đi, sau đó đến băng quyền một chuyến. Nếu ta đoán đúng, trong băng quyền rất có thể còn hậu đại của bằng hữu của tổ tiên ta năm đó cũng thuận tiện giải quyết mấy tiểu ma thú này một chút đều là hậu đại của ma thú cấp 9 vừa lúc có thể cho ba người ký khế ước coi như không để bọn họ đi không một chuyến thi thể của kim văn kiếm xỉ hổ vương và cụ phong mãng vương cũng không có lãng phí tử để cho diệp âm trúc thù lấy hết nhất là tinh hạch trong cơ thể hai ma thú là ngọn nguồn năng lượng của ma thú cấp 9 giá trị không phải dùng kim tiền là có thể so sánh được bởi vì cái chết của tuyết long báo trên đường quay trở về tâm tình diệp âm trúc có chút trầm uất cho đến khi trở lại băng vẫn chưa khôi phục được Tô Lập chờ bên trong băng Bangkok đã sớm vô cùng sốt ruột, băng sâm nguy hiểm như thế, Diệp Âm Trúc bọn họ đi đã lâu mà không trở về, Tô Lập đã không thể giữ được bình tĩnh rồi. Mắt thấy Diệp Âm Trúc dưới tác dụng ma pháp của vợ chồng U Minh Tuyết Phách từ trên trời hạ xuống, Tô Lập vội vàng tiến lên đón tiếp, sau khi phát hiện Diệp Âm Trúc hoàn hảo không tổn hao gì, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng vẻ tươi cười trên mặt Tô Lập rất nhanh đã tiêu thất, bởi vì Hải Dương cũng đã lên đón, ánh mắt ôn nhu của nàng đang ân cần nhìn Diệp Âm Trúc. "Âm Trúc, cậu làm sao vậy?" Hải Dương hỏi diệp âm trúc đối với tâm tình của mình cũng không giỏi che giấu nàng tự nhiên nhìn ra được hắn đang thương cảm miễn cưỡng cười diệp âm trúc nói không có việc gì vừa rồi chúng ta gặp một ít ma thú tô lạp đột nhiên nghi hoặc nói bọn họ là ai diệp âm trúc nhìn theo ánh mắt của tô lạp chính là ba huynh đệ ma viên làm thích khách động sát lực của tô lạp cực kỳ nhạy cảm là người thứ nhất phát hiện ra sự tồn tại của người lạ địch tư cười hà hà nói tô lạp huynh đệ đây là ba tiểu đệ của ta ta phái bọn họ đến băng sâm làm tiền chạm trước vừa lúc gặp nên dẫn bọn hắn cùng quay lại nghe xong địch tư giải thích thân sắc nghi hoặc của tô lạp mới khôi phục lại bình thường địch tư đưa tay thả hai tiểu tử kia xuống ấu tử của kim văn kiếm xỉ hồ nhìn qua cực kỳ đáng yêu toàn thân chỉ có một cái răng nanh còn non trong miệng một chút cũng không biết cha mẹ đã tử vong một đôi mắt to tò mò nhìn chung quanh đối với khí tức của ma thú cấp 9 bên người dĩ nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi đứa con của cụ phong mãng vương vóc người rất nhỏ toàn thân đều có một tầng hoa văn màu xanh nhạt mặc dù còn nhỏ nhưng ánh mắt đã rất âm lãnh cũng không có hoạt bát như Kim Văn Kiếm Sỉ Hồ Vương. Ánh mắt trong đôi mắt nhỏ động lại, sau khi bị phóng trên mặt đất cũng không loạn động. Thấy hai tiểu tử đáng yêu này, mọi người không nhịn được đều kinh ngạc xông tới. Là những học sinh tài năng của Thước Lan Học Viện, bọn họ tự nhiên biết hai tiểu ma thú này có ý nghĩa gì. Đó chính là ma thú có thể khế ước còn nhỏ. Hơn nữa nơi này là băng sâm, kém cỏi nhất cũng là hậu duệ của ma thú cấp bảy có trí tuệ. 7 lương và thường hạo đồng thời trở nên nóng rực lên. Có thể có một ma thú có trí tuệ làm bằng hữu tương lai của mình. Đối với thực lực bản thân mà nói cơ hồ là tăng lên gấp mấy lần. Trong số những người đến đây, Nguyệt Minh và Minh Tuyết đã giải trừ khế ước, không cách nào khế ước lại. Tô Lạp đã có Ngân Long, Diệp Âm Trúc và Tử Càng không cần phải nói. Chưa có ma thú chỉ có Mã Lương, Thường Hạo và Hải Dương ba người. Đương nhiên trong nhận thức của bọn họ, Tử và hai vị hoàng kim bỉ mông cũng không có ma thú. Vẻ mặt Hải Dương rất bình tĩnh, dường như không nhìn thấy hai tiểu ma thú kia, lúc này ánh mắt nàng và Tô Lạp đều đặt trên người Diệp Âm Trúc. So sánh với ma thú, Các nàng ngược lại càng thêm quan tâm đến tâm tình của Diệp Âm Trúc. Mã Lương và Thường Hạo mặc dù trong lòng nóng rực, nhưng lặng lẽ nắm lấy tay của Diệp Âm Trúc, dùng hành động an ủi tâm tình không được bình tĩnh. Bọn họ đương nhiên biết, trong chuyến đi lần này ba người của Tử có tác dụng lớn nhất. Mặc dù trong lòng khát vọng, nhưng cũng không có biểu lộ quá rõ ràng, Mã Lương nói với Tử, "Tử tiên sinh, đây là do các người đem về, theo lý thì nên thuộc về các cậu." Tử lắc đầu nói, "Chúng ta đều không cần ma thú, lần này Âm Trúc mang bọn cậu lại." chủ yếu là trợ giúp ta tìm kiếm ma thú đặc thù trong băng sâm này hai ma thú này coi như là thù lao của các cậu huống chi trong trận chiến với ma thú lúc trước âm trúc mới là người mang đến chiến thắng không phải ta các cậu không cần khách khí mã lương sửng sốt một chút đè nén sự vui sướng trong lòng quay đầu nhìn về phía diệp âm trúc tâm tình diệp âm trúc lúc này đã khôi phục một ít gật đầu nói tử nói đúng bọn họ không cần ma thú mã lương thường hạo còn có hải dương ba người các cậu nhận đi ta còn có một quả trứng của tuyết long báo ba chủng loại ma thú Trong đó Tuyết Long Báo là hậu đại của ma thú cấp 9 thượng vị, hai tiểu tử kia là cấp 9 hạ vị, các cậu tự mình lựa chọn đi. Vừa nói, trong tay hắn quang mang chật lóe, chứng Tuyết Long Báo lưu lại đã xuất hiện trên mặt đất. Diệp Âm Trúc cũng không có bởi vì quan hệ mập mờ giữa mình và Hải Dương mà đem chứng của Tuyết Long Báo lặng lẽ cho nàng. Mã Lương và Thường Hạo đều là bằng hữu của hắn, hắn và Hải Dương càng thân cận thì hắn lại càng muốn chia đều đồ tốt ra, chỉ có như vậy mới có thể làm hắn an tâm. Là đội trưởng, hắn nhất định phải công bằng. Mã Lương và Thường Hạo liếc nhau, đồng thời thấp giọng kinh hồ hậu đại của ma thú cấp 9 ư âm trúc các cậu diệp âm trúc than nhẹ một tiếng nói ba loại ma thú này đều mất đi thân nhân của chúng ở lại băng xâm chỉ ủ mạng không bằng đem chúng nó rời đi ba người các cậu tự mình lựa chọn đi vừa nói hắn kéo hải dương đi đem trứng của tuyết long báo đặt ở giữa hai tiểu từ kia đồng thời cũng đem tinh hạch do tuyết long báo lưu lại ra đặt ở trên trứng hải dương đứng ở bên người diệp âm trúc mỉm cười trong đôi mắt to của nàng không có một tia dục vọng Hướng Thường Hạo và Mã Lương gật đầu nói. Các cậu đều là đệ tử năm đầu, ta là năm hai, có thể nói là học tỷ của các cậu. Ta tự nhiên không thể ý lớn hiếp nhỏ, các cậu chọn lựa trước đi. Cấp 9 thượng vị và cấp 9 hạ vị trên lịch thực ra rất lớn, nàng nói thế chính là đã bỏ qua cho trứng của tuyết long báo. Lúc chưa có ma thú, Thường Hạo và Mã Lương mỗi ngày đều mong đợi mình sẽ có một ma thú. Nhất là Mã Lương, làm hậu nhân họa tông, triệu hoán ma pháp sư, thời gian để thi triển ma pháp của hắn so với các ma pháp sư khác càng dai hon Bởi vì hệ triệu hoán ma pháp sư không phải là phát ra năng lực ma pháp, cho dù hắn đạt tới tử cấp thì lúc gọi về ma thú cũng phải dùng họa bút vẽ ra. Hắn vẫn rất muốn có một ma thú, nhưng ma pháp sư cả đời chỉ có một lần khế ước với ma thú, hắn vẫn chờ cơ hội nhưng không tìm được ma thú thích hợp. Dù sao ma thú có trí tuệ cũng rất khó tìm, cho dù có thỉ giá cũng rất cao, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận được. Lúc này có ấu thú của ba loại ma thú cấp 9 trước mặt, bọn họ không ngờ lại do dự, ai mà không muốn có ma thú cấp 9 thượng vị đây nhưng cái này không chỉ đơn giản là lựa chọn diệp âm trúc cái gì cũng chưa nói nhưng bọn họ biết với tính cách của diệp âm trúc bất luận bọn họ lựa chọn như thế nào cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng làm như vậy thì trong lòng bất an ba loại ma thú này đều là bọn diệp âm trúc đem trở về thật sự có thể tự tư lựa chọn tuyết long báo cường đại nhất sao nhưng thật sự có thể bỏ qua sao ai cũng không muốn hối hận cả đời nhưng lý trí lại làm bọn họ không thể đường hoàng mà lựa chọn trong lúc nhất thời bị vây trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan các cậu không cần khó xử muốn trở thành bằng hữu của ma thú cấp chín nhất là ma thú cấp 9 thượng vị cũng không phải dễ dàng rất rõ ràng tuyết long báo là mạnh nhất trong ba loại ma thú này nếu các cậu cảm thấy khó xử thì để nó tự lựa chọn là được rồi mỗi người đều có một cơ hội công bằng như vậy bất luận cuối cùng kết cục như thế nào cũng không có ai oán hận gì cả tử đột nhiên mở miệng ánh mắt của mọi người đều tập trung cả lên người hắn diệp âm trúc có chút kinh ngạc nói ma thú cũng có thể lựa chọn sao nhưng tuyết long báo vẫn còn chưa sinh ra mà tử đi tới bên người diệp âm trúc nhìn chứng tuyết long báo nói Ma thú cấp 9 là ma thú trí tuệ cao nhất, trí tuệ của chúng nó hoàn toàn có thể so sánh với loài người. Chúng nó tự nhiên biết mình thích dạng chủ nhân gì. Ta thấy như vậy là tốt nhất, nếu Hải Dương quyết định nhường cho Thường Hạo và Mã Lương lựa chọn trước, vậy các cậu thử câu thông với Tuyết Long Báo trước. Ai được nó chấp nhận tự nhiên sẽ trở thành đồng đội của nó, nếu cả ba người đều không được Tuyết Long Báo chấp nhận thì sẽ tính tiếp. Nói đến đây, ánh mắt hắn đảo qua trên người ba người, Tử và Diệp Âm trúc tâm ý tương thông, tự nhiên biết hắn muốn duy trì sự công bằng có thể đi theo hắn đến đây dĩ nhiên đều là huynh đệ, dọc theo đường đi, Mã Lương không ngừng chịu hoán suất tọa kỵ, nỗ lực nhiều nhất, nhưng dưới tác dụng tinh thần cộng hưởng của âm trúc, tinh thần của hắn cũng tăng lên không ít, còn ma luong khong ngung chiu hoan suot trận của Thường Hạo cũng giúp chúng ta tránh không ít phiền toái, công lao cũng không nhỏ nhưng nhận được rất ít. Ta cho rằng do Thường Hạo bắt đầu, sau đó là Mã Lương, cuối cùng là Hải Dương. Mã Lương có chút xấu hổ nói, chúng ta là nam nhân, sao có thể để Hải Dương học tỷ lựa chọn sau cùng. Bất luận như thế nào cũng phải là Hải Dương học tỷ thử trước mới đúng thường hạo vội nói đúng vậy chúng ta mặc dù kém tuổi hải dương học tỷ một chút nhưng làm nam nhân chúng ta còn hiểu được cái gì là thân sĩ phong độ hải dương mỉm cười nói các cậu không nên cãi ta sẽ không thử trước ngữ khí của nàng rất e thẹn lần này đi tới cực bắc hoang nguyên mấy người đến từ mỹ lan đều phát hiện khi hải dương và diệp âm trúc ở cùng một chỗ thì cái danh hiệu lạnh như băng của nàng không còn phù hợp nữa mỗi ngày đều chỉ hy vọng được ở bên người diệp âm trúc không hề thể, thể hiện ra năng lực của mình cũng không có than vãn gì về sự khổ sở trên đường đi trong đội ngũ thì nàng nói ít nhất mã lương và thường hạo còn muốn nói gì nữa diệp âm trúc xua tay ngăn cản bọn họ chính xác nói ta là đội trưởng các cậu cũng không nên khiêm nhượng nghe ta cứ dựa theo tử nói mà làm nhìn ánh mắt nhiệt thành của diệp âm trúc mã lương và thường hạo không khỏi có chút xấu hổ ai mà không có chút ích kỷ trong lòng được câu thông trước với một ma thú cực mạnh cho dù câu thông thất bại cũng có thể có một ma thú cấp chín hạ vị chuyện tốt như vậy sợ rằng cả đời cũng chỉ có cap 9 lần này ánh mắt xấu hổ từ từ xảy ra chút biến hóa bất luận là mã lương hay thường hạo đều là đệ tử xuất sắc nhất trong tông nếu không cũng sẽ không được đến mễ lan học viện học tập bọn họ đều có sự kiêu hãnh của riêng mình đều không nguyện ý cúi đầu trước người khác nhưng giờ phút này bọn họ có thể cảm giác rõ ràng tranh lệch giữa mình và diệp âm trúc ngạo khí trong lòng lặng lẽ biến mất một cảm giác thần phục lặng lẽ sinh ra liếc nhau hai người đồng thời hướng diệp âm trúc cung kính hành lễ vâng đội trưởng hải dương nhìn diệp âm trúc mỉm cười nàng ít nói chuyện không có nghĩa là nàng nhìn không ra điều gì phản ứng của mã lương thường hạo hai người đã nói cho nàng rất nhiều chuyện nàng cũng cảm thấy cao hứng thay cho diệp âm trúc tử nói thường hạo cậu đi tới trước mặt chứng của tuyết long báo ba người các cậu đều là ma pháp sư câu thông với ma thú cấp 9 là dùng tinh thần cậu phải mở ra tinh thần lạc ấn của mình thử liên lạc với nó nếu có thể liên lạc thành công tự nhiên sẽ có dị tượng xuất hiện sau này cậu sẽ là chủ nhân của nó khế ước thông qua loại tinh thần trao đổi này có thể giúp quan hệ giữa chủ nhân và ma thú mật thiết hơn vĩnh viễn đều là đồng đội tốt nhất Về phần làm sao trao đổi qua tinh thần lực thì phải xem chính các cậu. Mỗi người có thời gian 1 giờ, các cậu tận lực tranh thủ đi. Thường hạo gật đầu, nếu đã quyết định thì hắn tuyệt không lưu tay, hạ quyết tâm toàn lực tranh thủ sự chấp nhận của tuyết long báo. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi tới trước mặt chứng của tuyết long báo, vội vã mở ra tinh thần lạc ấn của mình không gian giới chỉ trên hai tay đồng thời sáng lên thường hạo có đến hai không gian giới chỉ một đen một trắng trong khi sử dụng thì không gian giới chỉ màu trắng xuất ra một tinh thạch cũng màu trắng mà giới chỉ màu đen thì xuất ra tinh thạch màu đen mặc dù màu sắc cố định không thay đổi nhưng tinh thạch lần này dường như đã qua xử lý đặc thù mặc dù thi triển mấy ma pháp trận khác nhau nhưng đều chỉ sử dụng hai tinh thạch này đây hiển nhiên là bí mật của kỳ tông ngay cả mã lương quan hệ với hắn rất tốt cũng không biết huyền bí trong đó quang mang chợt lóe Bảy viên kỳ tử cỡ vây màu trắng tạo thành hình ngôi sao bảy cánh phân bố xung quanh trứng của tuyết long báo. Dưới tác dụng tinh thần của Thường Hạo, bảy viên kỳ tử tản mát ra quang mang màu trắng, ngay sau đó lại là bảy viên kỳ tử màu đen, cũng giống như trước xếp thành hình thất tinh, chỉ là phương hướng có biến hóa. Kế tiếp, từng viên từng viên kỳ tử không ngừng từ trong hai tay Thường Hạo bay ra, giống như linh dương múa sừng, tới là biến mất không tam tích, nhưng khi hắc bạch quang mang giao nhau thì trở nên cực kỳ mãnh liệt, ngay cả mấy vị ma thú cấp 9 xung quanh cũng bị khí tức của trận pháp quái dị này hấp dẫn ngay khi hai tay thường hạo xuất ra một chuỗi kỳ tử cuối cùng quang mang màu hắc bạch đã hoàn toàn bao phủ thân thể hắn và tuyết long báo bên trong một tiếng chú ngữ trầm thấp vang lên tinh la kỳ bố thập bội cảm quan quang mang chật lóe hắc bạch lưỡng sắc quang mang giao thế phóng thích trong pháp trận mặc dù không có nguyên tố ba động mãnh liệt nhưng khí tức kỳ dị của trận pháp làm mọi người không thể nhìn rõ được ngay cả an kỳ vẫn đang quấn quít lấy tử nhìn thấy trận pháp này cũng có chút ngẩn người hắc bạch lưỡng sắc quang mang càng ngày càng mạnh ai cũng không nhìn thấy thường hạo ở trong đó đến tục cùng là làm cái gì Nhưng từ câu chú ngữ cuối cùng của hắn có thể mơ hồ đoán được, thập bội cảm quan, có phải là hắn đưa tinh thần lực lên gấp 10 lần không, hoặc là nâng tinh thần cảm quan của Tuyết Long báo lên 10 lần, nếu như vậy hiển nhiên là rất có lợi cho việc giao thông. Mọi người lặng lặng chờ đợi, ai cũng không gấp, ba băng cực ma viên dưới sự chỉ đạo của địch tứ đi tìm chỗ nghỉ ngơi, tiến hành chữa thương. Tô Lạp cũng đến một bên khoanh chân tu luyện, cũng không có chú ý bên này. Diệp Âm trúc lúc nãy thi loi cho viec cau lại là trên người ma thú cấp 9, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, lúc này cũng đã ngồi ở bên cạnh Tô Lạp tu luyện. Một giờ trôi qua rất nhanh, hắc bạch lưỡng sắc quang mang từ thịnh chuyển sang suy, khi quang mang hoàn toàn biến mất thì kỳ từ trên mặt đất cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Thường Hạo đang cực kỳ mệt mỏi. Thường Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ta hết sức rồi nhưng vẫn không được, nó cự tuyệt câu thông với ta, Mã Lương, đến cậu rồi. Nói xong những lời này, hắn lập tức ngồi qua một bên minh tư khôi phục, từ sắc mặt tái nhợt của hắn là có thể nhìn ra, pháp trận này làm hắn tiêu hao rất lớn. Mã Lương cũng không có vì Thường Hạo thất bại mà cao hứng, thân sắc ngược lại trở nên ngưng trọng. Hắn biết thực lực của mình và Thường Hạo không sai biệt lắm, mà sự thần kỳ trong trận pháp của Thường Hạo hắn thấy không phải một lần. Lúc này hắn đã thất bại rồi, mình có thể thành công không? Bây giờ chỉ có thể hy vọng rằng mình là Triệu Hoán Ma pháp sư nên có thể câu thông dễ dàng hơn. Từ không gian giới chỉ hắn lấy ra họa bút ma pháp gian gioi chi han lay ra hoa but ma phap truong quang mang màu đỏ nhat nhạt hiện ra làm cho băng quật ret lạnh này thêm vài phần huyền lệ. Một bình máu xuất hiện trên tay hắn, nếu Diệp Âm Trúc lúc này còn thanh tỉnh, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện bình máu này chính là Ngân Long huyết mà Mã Lương từng sử dụng. Đối với Mã Lương mà nói, ngân long huyết này là một trong những thứ quý giá nhất của hắn để đạt được sự chấp nhận của tuyết long báo xem ra hắn cũng đã cố gắng rất nhiều đi tới trước trứng của tuyết long báo mã lương nhẹ nhàng vút ve nó nhìn nó rồi nhìn bình ngân long huyết trong tay mình bất luận có thể trở thành đồng đội của ngươi hay không hôm nay coi như ta tặng ngươi một phần lễ vật vừa nói hắn vừa mở bình ngân long huyết họa bút vung lên bắt đầu cẩn thận họa xung quanh trứng của tuyết long báo lúc này không phải là đồ án mà là phù hào rất phức tạp thấy phù hào này trong mắt tử không khỏi sáng ngời lên mặc dù hắn không nhận ra nhưng hắn biết phù hào này thật sự là một loại văn tự thuộc về một nền văn minh xa xưa mà cao quý đúng là văn tự của đông long đế quốc lúc này hắn đã mơ hồ hiểu được diệp âm trúc tại sao lại đem thường hạo và mã lương tới từ đôi mắt màu đen mái tóc màu đen đến năng lực của bọn họ mà nói hiển nhiên cũng là người trong đông long ba tông nguyên tố toàn hệ ba động do ngân long huyết phát ra tạo thành hồng quang lóng lánh không ngừng xâm nhập vào bên trong trứng của tuyết long báo có một chữ long ở phía bên trong lực hấp thu của tuyết long báo đối với long huyết cực kỳ kinh người trứng tuyết long báo bắt đầu phát ra quang hoa màu trắng mã lương xuất ra phù hào này có vẻ rất cố sức mỗi một bút đều cực kỳ chuyên trú trong hoàn cảnh rét lạnh thế này nhưng trên đầu hắn đã xuất hiện một tầng vũ khí nhàn nhạt, nhạt tinh thần lực hoàn toàn đặt trên trứng của tuyết long báo từng tầng năng lượng ba động bắt đầu mạnh lên quang hoa màu trắng do trứng tuyết long báo phóng ra cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt tâm của mã lương đã đạt tới mức độ tập trung rất cao dưới tác dụng của ngân long huyết và họa tông ma phù đặc thù tinh thần lạc ấn đã được tuyết long báo tự phong bế tựa hồ có chút rung động ngay khi họa bút khắc họa xong phù hào cuối cùng cả người mã lương suýt nữa xỉu trên mặt đất nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập hy vọng nhìn chằm chằm vào trứng của tuyết long báo phía trước vào trên huyết sắc phù hào lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng quang hoa màu trắng đột nhiên bành trướng mỗi một huyết sắc phù hào lúc này đều sáng lên làm cho băng quật của u minh tuyết phách loài sáng quang hoa màu trắng mang theo khí tức mênh mông không ngừng bành trướng có thể thấy rõ huyết sắc phù hào đang bị quang hoa màu trắng thôn phệ mã lương ngưng tụ chút tinh thần lực cuối cùng toàn lực hướng về phía trứng tuyết long báo thăm dò ngay khi hắn xuyên qua bình chướng bên ngoài đang định tiến vào trong đột nhiên quang hoa màu trắng thu lại tất cả huyết sắc phù hào bị thôn phệ không còn một mảnh một cỗ khí tức mạnh mẽ đẩy tinh thần lực của hắn ra ngoài quang hoa thu liễm tất cả lại khôi phục như bình thường há mùng phun ra một ngụm máu tươi mã lương so với thường hạo lúc trước còn chật vật hơn ngồi bệt trên mặt đất suýt nữa hôn mê rồi tử tiến lên một bước giúp hắn đứng lên một cổ năng lượng màu tím nhu hòa truyền vào trong làm trạng thái suy yếu của mã lương giảm đi vài phần không cần hỏi từ vẻ mặt uể oải của mã lương là có thể biết hắn đã thất bại miễn cưỡng đứng vững thân hình mã lương cười khổ một tiếng vẫn là năng lực không đủ nếu tinh thần lực của ta cường thịnh hơn một ít thì thu phục ma thú này làm sao thất bại được xem ra ta vô duyên với tuyết long báo rồi tập tĩnh đi tới bên người thường hạo khoanh chân minh tưởng mặc dù thất bại nhưng bọn hắn đều không quá khổ sở dù sao đã thử qua rồi so với việc không thử thì tốt hơn nhiều tự mình thất bại thì không oán người khác được Hú chi còn có hai ma thú cấp chín hạ vị tồn tại rốt cục đến phiên hải dương, nàng vốn chưa từng nghĩ tới còn có thể đến phiên mình, đi tới trước mặt chứng tuyết long báo, khoanh chân ngồi xuống, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Từ khi dung mạo khôi phục lại, nàng phát hiện ngoại trừ diệp âm trúc ra, trong lòng nàng đã không còn chút dục vọng nào khác. Ngay cả việc luyện tập cổ tranh mà dĩ vãng mình thích nhất, đại đa số cũng là vì có thể cầm tranh hòa minh với diệp âm trúc. Cho nên nàng thậm chí không có tự hỏi làm sao mới được tuyết long báo chấp nhận, chỉ khoanh chân ngồi xuống, lấy cổ tranh của mình ra, lướt nhẹ qua mười dây đàn, khoe miệng hải dương toát ra một nụ cười trong đầu không nhịn được nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy diệp âm trúc khi đó hắn vừa từ bên ngoài vào thì mình cũng vừa bắt đầu diễn tấu đúng là nhờ một khúc làm bọn hắn có lần đầu tiên câu thông cũng chính một lần đó làm lòng nàng có thêm một bóng hình mươi ngón tay trắng trẻo thon dài đó là hai bàn tay mà diệp âm trúc cũng phải sợ hãi than thầm cho dù khác bằng bạch ngọc cũng không nhẫn nhụi oánh nhuận bằng 10 mươi ngón tay của nàng móng tay trong suốt giống như thủy tinh lóng lánh quang thải nhu hòa động tác tự nhiên yêu nhã động lòng người từ đứng một bên bất giác cũng sinh ra cảm xúc sự ưu nhã do hải dương lơ đãng toát ra hắn cảm giác được rất rõ ràng tựa hồ chỉ có thiếu nữ trước mắt này mới tương phối với huynh đệ của mình bọn họ đều yêu nhã như nhau nhất là ánh mắt đều giống nhau khi nhìn nhạc khí của mình thiện nữ u hồn vẫn là một khúc thiện nữ u hồn chỉ bất quá lúc này đây hải dương chỉ đạn tấu một đoạn lúc tối hậu có một đoạn lạc chỉ có khi khó khăn mới cảm giác được ánh mặt trời tuyệt vời con đường khó khăn đến mấy cũng sẽ có ánh mặt trời soi dọi tỷ tranh khúc của tỷ quá bi thương tại sao không thể vui sướng một chút đúng vậy Ta đã tìm được niềm vui của mình trong một sát na, tâm tình của Hải Dương cơ hồ dung nhập vào trong tranh huyền của mình, dung nhập vào trong thiện nữ u hồn. Âm thanh như tiên ngọc, như long ngâm ông minh phát ra, một vầng sáng màu vàng hiện lên. Ngay cả nàng cũng không có chú ý tới pháp lực của mình lại tăng lên một tầng, đạt tới cảnh giới hoàng cấp trùng dài. Cảm giác lạnh như băng bị hòa tan, không còn bi thương. Nhìn cổ tranh của mình, nhìn bàn tay của mình, giờ phút này trong lòng Hải Dương chỉ có một thân ảnh yêu nhã, Anh Tuấn. Giờ phút này nàng đột nhiên phát hiện mình rất vui chút do dự cuối cùng trong nội tâm trong sát na này cũng biến mất nhẹ giọng hát nhân gian lộ khoái nhạc thiếu niên lang hồng chân lý khoái nhạc hữu đa thiểu phương nhất ti ti tượng mộng đích phong vũ lộ tùy nhân mang mang nhất ti ti tượng mộng đích phong vũ lộ tùy nhân mang mang âm thanh nhu mỹ làm tất cả mọi người đều động tâm ngay cả băng cực ma viên lần đầu tiên nghe được tiếng ca tuyệt vời như thế cũng quên chữa thương ánh mắt ngốc trệ nhìn hải dương lẳng lặng lắng nghe tranh âm tiếp tục mặt hải dương lộ vẻ mỉm cười tự nhủ cho dù chỉ là một giấc mộng ta cũng hy vọng mình vĩnh viễn không tỉnh lại. Vĩnh viễn vĩnh viễn để ta bên cạnh người ấy, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Tranh âm cũng chấm dứt khi nàng nói ra chữ cuối cùng, lúc này ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Hải Dương, không ai phát hiện Tô Lạp đang tu luyện khóe mắt đã chảy xuống hai giọt nước mắt. Khi âm thanh cuối cùng của thiện nữ u hồn vang lên thì còn cách thời gian một canh giờ rất xa, nhưng Hải Dương hiển nhiên không có ý tứ tiếp tục, đứng lên, áp cổ tranh vào ngực, bước chân nhẹ nhàng mà kiên định đi về phía Diệp Âm Trúc. Ngay khi nàng vừa mới xoay người, Đột nhiên một đạo quang mang màu trắng từ sau lưng Hải Dương bắn ra, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt dung nhập vào một mảnh lạnh như băng, ngay sau đó tiến vào trong tinh thần lạc ấn, hai tiếng long ngâm thanh thúy vang lên, trực tiếp tiến vào trong nội tâm đã được mở ra của nàng. Hai đạo tâm tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, tinh thần ba động dị thường không ngừng kích thích tới chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng. Trong mắt Hải Dương toát ra một tia dị mang, như nàng rõ ràng cảm giác được, hai đạo tâm tình kia tràn ngập bi thương và cần được vỗ về. Tình mẹ con trong nội tâm phát ra, Hải Dương đứng ở nơi đó bất động giống như một người mẹ thực thụ vậy dùng tâm của nàng an ủi tâm linh của hai đứa bé tử và những người khác đều thấy được một cảnh tượng kỳ dị nguyên tố ba động trong không khí rõ ràng trở nên mãnh liệt quang mang màu trắng mãnh liệt giống như một cây cầu nối hải dương và trứng của tuyết long báo lại một chỗ trứng tuyết long báo trở nên càng ngày càng sáng dưới tác dụng của quang mang màu trắng thân tư vốn đã phiêu động của hải dương càng trở nên phiêu phiêu tựa tiên tử lặng yên một hồi thân thể của nàng không bị khống chế từ từ bay lên khỏi mặt đất trứng tuyết long báo cũng bị một cỗ năng lượng vô hình tác dụng thoát ly khỏi mặt đất một người một chứng cứ như vậy dần dần trọng hợp trong không trung một tay giữ lấy lụa trắng che mặt tay kia nhẹ nhàng đặt bên trên trứng hải dương có chút kinh ngạc nhìn kỹ trứng đã bắt đầu run rẩy ôn nhu nói làm sao vậy nói cho tỷ tỷ các ngươi tại sao lại bi thương như thế giờ phút này tất cả những người đang tu luyện đều mở mắt ra khí tức nguyên tố mênh mông trong không khí làm bọn họ không cách nào tiếp tục tu luyện ánh mắt của mỗi người đều tập trung trên người của hải dương và trứng tuyết long báo trên không nhìn thấy cảnh này bọn họ biết tuyết long báo đã chấp nhận rồi chính là nhờ một đoạn giai điệu đơn giản và một tiếng ca động lòng người của hải dương bởi vì chúng nó vừa mới mất đi mẫu thân âm thanh nhu hòa của diệp âm trúc vang lên hải dương thấy hoa mắt diệp âm trúc đã đến trước mặt nàng không đợi nàng phản ứng diệp âm trúc cầm lấy viên tinh thạch lóng lánh một chút lam tinh quang trên trứng của tuyết long báo nhẹ nhàng nhét vào trong miệng hải dương nếu chúng nó lựa chọn cậu vậy cậu thay thế mẹ nó chiếu cố tốt cho chúng nó có lẽ bởi vì cậu là nữ cho nên chúng nó mới chấp nhận cậu một đạo thanh lưu chảy xuống không có gì trở ngại dường như không phải là một khối ma tinh mà chỉ là một đạo khí lưu mà thôi ngay khi thanh lưu chảy vào trong cơ thể hải dương đột nhiên phát hiện hai âm thanh chống ngược đập dường như cùng tiết tấu với tiếng đập của mình chừng lúc này đã vỡ tan hóa thành một giải quang màu trắng huyễn lệ điểm thêm một chút tinh quang màu lam quấn quanh thân thể mềm mại của nàng diệp âm trúc bay xuống trên mặt đất nhìn tinh quang màu lam trên không trung một chút trong mắt rốt cục toát ra một tia tươi cười an ủi hắn tin tưởng rằng hải dương chính là lựa chọn tốt nhất của song bào thai tuyết long báo sự thiện lương của hải dương không thấp hơn nguyệt minh nhất định sẽ chăm sóc tốt chúng nó tuyết long báo mẫu thân vĩ đại ngươi có thể yên tâm rồi tinh quang màu lam từ từ dung nhập hai tiếng long ngâm thanh thúy vang lên trong tinh quang quang mang màu trắng hóa thành từng đạo trong suốt dung nhập vào trong đó rõ ràng có thể thấy được năng lượng ba động không ngừng tăng lên đó là khí lưu lạnh như băng lại tựa hồ như tiếng ngâm nga mang âm luật đặc thù tất cả đều đang phát sinh biến hóa khê ước đã hình thành một khác trước khi trứng vỡ dưới điều kiện tiên quyết của sông bảo thai cùng trứng hải dương thành đồng đội của hai tiểu tuyết long báo thậm chí là trở thành mẹ của chúng nó quang hoa dần dần thu liễm thân thể mềm mại của hải dương đang xoay tròn chậm rãi hạ xuống từng đạo quang mang trắng sữa xung quanh thân thể nàng dần dần dung nhập vào trong cơ thể tay phải nhẹ phất rất tự nhiên tấm lụa trắng trên khuôn mặt nhất thời bị một tầng quang mang trắng sữa thay thế cũng không cần phải lo lắng tấm lụa trắng rơi xuống tầng tầng ma pháp nguyên tố ba động trở nên ngày càng mãnh liệt nàng nhắm hai mắt giữa mi tâm phát ra ánh sáng màu vàng đẹp rực rỡ tinh thần lực bắt đầu xuất hiện biến hóa Do vừa mới đề thăng lên cho nên đang màu vàng cơ hồ trong nháy mắt đã đột phá đạt tới màu vàng đậm, ngay sau đó màu vàng đậm tiếp tục phát sinh biến hóa, trải qua xanh nhạt, xanh, xanh đậm, dĩ nhiên một loạt đột phá, vượt qua cấp 5, tiếp tục biến hóa cho đến khi đạt tới chính thanh sắc mới ngừng lại. Trong nháy mắt tăng vọt tới cấp 6 tinh thần lực, khiến cho Thường Hạo và Mã Lương trợn mắt há hốc mồm, trong mắt lộ vẻ hâm mộ nhưng không có một tia đố kỵ. Đây là lợi ích mà ma thú cấp 9 mang đến sao? Đề thăng thật lớn như thế. Hoàn toàn đem Hải Dương từ một người cao cấp ma pháp sư trung giai tiến tới trình độ ma đạo sĩ trung giai. Cấp 9 thượng vị ma thú trợ giúp quả nhiên không giống bình thường, nhưng thật ra bọn họ không biết rằng, chân chính khiến cho tinh thần lực của Hải Dương trong nháy mắt đột phá cấp 6, cũng không phải là công lao của hai đầu tuyết long báo, mà là khỏa tinh hạch mà mẫu thân chúng nó lưu lại. Thông qua thiêu đốt linh hồn chi hỏa, tinh mẫu tử vĩ đại mặc dù không có lưu lại một chút cho tàn, nhưng đem toàn bộ năng lượng của mình đều bảo tồn lại, vì những đứa nhỏ của nàng mà bảo tồn lại. Tinh hạch tiến vào trong cơ thể Hải Dương, trực tiếp cải tạo thể chất của Hải Dương, trước đó trong lúc được quang mang trắng sữa bao quanh đã đem tạp chất trong cơ thể nàng hoàn toàn bài trừ, mà đại bộ phận năng lượng trong tinh hạch cũng đã cùng hai tiểu long báo liên lạc cùng một chỗ. Chúng nó tương thông với Hải Dương giống như liên hệ giữa mẹ con, hấp thụ năng lượng chính thức mẫu thân chúng nó lưu lại rất nhanh trưởng thành. Tương tự như Tô Lạp đạt được khối nghịch lân ngân long, mặt khác, cùng hai đầu tuyết long báo đồng thời khế ước, Hải Dương cũng đạt được thiên phú ma pháp mà báo mẹ lưu lại trong trứng. Đây là một loại ma pháp phòng ngự căn cứ theo thực lực bản thân mà hiệu quả tăng lên khác nhau bởi vì đây là một cái thiên phú ma pháp cho nên nó là thuấn phát mà hải dương thực lực vừa mới đột phá có thể thuấn phát thanh cấp tuyết sắc quang đái không thể nghi ngờ đối với thần âm sư như nàng là bảo vệ tốt nhất diệp âm trúc nhìn hải dương toàn thân bao phủ trong một vòng quang mang trắng sữa ánh mắt có chút tìm kiếm có chút kinh ngạc hỏi chúng nó đâu hải dương mỉm cười ôn nhu nói chúng nó ngủ rồi điều này đối với tiểu bảo bối vừa mới sinh ra như chúng nó rất cần phải nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi thời gian dài mới được diệp âm trúc tò mò nói vậy chúng nó nghỉ ngơi ở chỗ nào lạ một nỗi hải dương lần này không có trả lời vấn đề của diệp âm trúc tuyết sắc quang đái trên mặt nàng đỏ ửng ngượng ngùng sau này sẽ nói cho cậu diệp âm trúc không có thói quen làm người khác khó xử mỉm cười nói chúc mừng cậu hải dương hải dương khay khẽ lắc đầu nói là ta phải cảm ơn cậu mới đúng ta thật sự rất thích chúng nó có thể nhìn thấy một đôi tiểu sinh mệnh này chậm rãi lớn lên nhất định là niềm vui sướng lớn nhất của ta từ nay khong co tra loi van đe cua diep am truc tuyet sac quang đai tren mat nang đo ung nguong ngung sau nay se noi cho cau diep am truc khong co thoi quen lam nguoi khac kho xu mim cuoi noi chuc mung cau hai duong hai duong khe khe lac đau noi la ta phai cam on cau moi đung ta that su rat thich chung no co the nhin thay mot đoi tieu sinh menh nay cham rai lon len nhat đinh la niem vui suong lon nhat cua ta tu nay ve sau ta sẽ thay thế mẫu thân chúng nó chiếu cố tốt cho bọn chúng không để cho chúng nó chịu bất kỳ một tiêu ủy khuất nào. Diệp Âm chúc gật đầu vui mừng, trên tay quang mang chợt lóe, hai khỏa ma tinh hạch long lánh đặc thù hoa văn lộng lẫy xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. chuyển hướng thường hạo và mã lương nói, đây là tinh hạch của kim văn kiếm sỉ hổ vương và cụ phong mãng vương. các cậu lựa chọn ấu thú như vậy liền ăn tinh hạch đi. như vậy chẳng những thực lực bản thân có thể tăng lên một trình độ nhất định, cũng có thể càng thêm khế ước tốt hơn cùng ấu thú. nhìn hiệu quả cường đại sau khi tuyết long báo khế ước, mã lương và thường hạo trong lòng ít nhiều có chút mất mát. Lúc này Diệp Âm Trúc đưa ra hai khỏa tinh hạch ma thú cấp 9, nhất thời dọa bọn họ nhảy dựng lên. Giá trị của tinh hạch ma thú cấp 9 tuyệt đối không dưới một đầu ma thú cấp 9, bởi vì tinh hạch là trung tâm phát ra lực lượng của ma thú, là vật liệu tốt nhất để chế tạo ra cao cấp ma pháp đạo cụ, nhất là ma pháp trượng mà ma pháp sư sử dụng. Nếu có thể khảm lên một viên ma tinh hạch đồng hệ, hiệu quả tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Tinh hạch của ma thú cấp 9 căn bản không dùng giá trị có thể đánh giá. Tuy nhiên bọn họ cũng biết Diệp Âm Trúc đối với ngoại vật luôn luôn không quá coi trọng. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại chịu đem một vật quý giá như thế cho đi. Mã lương kiên quyết nói, âm trúc, chúng ta không thể nhận, cậu cho chúng ta đã rất nhiều rồi. Có thể đạt được cấp 9 hạ vị ma thú, ta trước kia căn bản ngay cả tưởng tượng cũng không dám nghĩ. Nếu cậu tiếp tục đem tinh hạch ma thú cấp 9 cho chúng ta, ân tình này sợ rằng cả đời chúng ta cũng không thể hoàn trả. Thường hạo và mã lương thái độ giống nhau, đúng vậy, âm trúc, cậu đã đối với chúng ta rất tốt. Chúng ta thật sự không thể nhận, diệp âm trúc không nghĩ tới thái độ hai người này lại kiên quyết như thế, tức cười nói các cậu làm cái gì đây? cái này gọi là vật tẫn kỳ dụng, có đồ vật tốt. nếu như không ai phát huy giá trị của nó cũng chỉ là một kiện vật chết mà thôi. hai khỏa tinh hạch này đối với ta mà nói lại không có tác dụng gì, mà đối với các cậu cùng với hai tiểu tử khế ước kia ở trên người các cậu giá trị của hai khỏa tinh hạch này mới có thể chính thức thể hiện ra. có tinh hạch, ma thú đồng bọn của các cậu mới có thể trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. chúng ta là bằng hữu, đừng quên sứ mạng của các cậu. các cậu không chỉ là đệ tử của mỹ lan học viện, đang có hải dương và tô lạp ở đây. Diệp Âm Trúc không có nói ra bốn chữ Đông Long Bát Tông, nhưng ý tứ của hắn Thường Hạo và Mã Lương tự nhiên là hiểu được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều rơi vào trầm tư, trong lúc đó đôi môi máy động, tựa hồ sử dụng truyền âm cho đổi cái gì đó. Sau một hồi lâu, quang mang chấp nhất trong ánh mắt từ từ tiêu biến, thay vào đó là một loại ý cười vui vẻ, tựa hồ đã đưa ra một cái quyết định trọng đại nào đó. Đồng thời tiến lên từ trên tay Diệp Âm Trúc lấy đi tinh hạch của Kim Vân Kiếm Sỉ Hổ và cụ Phong Mãng Vương. Mã Lương vừa nhìn tinh hạch ma lực ba động kịch liệt trong tay vừa nói, "Âm Trúc, bắt đầu từ bây giờ" Ta và Thường Hạo đều không còn là bằng hữu của cậu." Diệp Âm Trúc nhất thời sững sốt, nhanh chóng cười nói, "Đúng vậy, chúng ta không còn là bằng hữu nhưng vẫn còn là huynh đệ." Mã Lương gật đầu nói, "Đúng vậy, chúng ta là huynh đệ, đồng thời chúng là cũng là thủ hạ của cậu. Ta tin tưởng Tô Lạp và Hải Dương sẽ không đem chuyện của chúng ta hôm nay nói ra ngoài." Tại đây, ta Mã Lương, Thường Hạo cũng nói, "Ta Thường Hạo." Ngay sau đó, hai người dị khẩu đồng thanh nói, "Lấy danh nghĩa thần long phát thế, tinh lực cả đời, vĩnh viễn không phản bội Diệp Âm Trúc." vĩnh viễn vì hắn mà ra sức thuộc hạ của hắn huynh đệ của hắn nếu phản bội lời thề này thần long phản phệ trời chu đất diệt vừa nói xong không đợi diệp âm trúc có hành động phản đối hai người đồng thời cắn ngón giữa tay phải mình hô nhẹ một tiếng máu ngón giữa đồng thời bay lên khâu trung đều tự phun ra một ngụm tiên huyết tiên huyết ở giữa không trung hóa thành một đạo huyết long kỳ dị không giống như hình dạng cự long bình thường của thất long thành mà là một loại trên đầu có hai sừng hình thái đặc thù long tộc tràn ngập tôn uy vương giả trong thiên địa hai đạo huyết long bay lên hóa thành hai đạo tia chớp huyết quang đột nhiên nhập vào đỉnh đầu diệp âm trúc diệp âm trúc chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp bao quanh thân thể nhưng thân thể cũng không có một cảm giác khác thường theo dòng nhiệt nhanh chóng đi qua rất nhanh liền khôi phục lại bình thường thường hạo và mã lương nhìn qua cũng không có bởi vì mất máu mà hư nhược trên mặt hai người đều toát ra một tia tươi cười như chút được gánh nặng đều tự giơ tay phải của mình lên trong lòng bàn tay đều xuất hiện một cái hình vẽ tiểu long màu đỏ diệp âm trúc nghi hoặc hỏi các cậu làm gì vậy mã lương mỉm cười nói đây là lời thề đặc hữu của đông long chúng ta tên là thần long huyết thệ bây giờ chúng ta không nói cho cậu biết sau này cậu hỏi tần tông chủ một chút sẽ biết ngay tính cách của diệp âm trúc luôn luôn không thích so đo quá nhiều bản thân Tựa hồ cũng không có biến hóa gì hắn cũng tin tưởng thường hạo và mã lương sẽ không làm thương tổn bản thân mình nhưng ý tứ trong lời thề của bọn họ Tựa hồ như là hướng tới mình thuần phục đều là huynh đệ điều này có ý nghĩa gì hắn cũng không biết thần long huyết thệ trong đông long đế quốc năm đó đều là biểu hiện của thần tử tuyệt đối thuần phục đối với quân chủ Một khi vi phạm lời thề, tiểu huyết long trên tay lập tức sẽ phản phệ thẳng đến trái tim khiến cho người phát thệ chết một cách tàn khốc. Là một người tu luyện ma pháp không gian, thường hạo càng phải linh hoạt, cho nên hắn lựa chọn kim văn kiếm xỉ hổ vương ấu thú có thể phi hành, mà cụ phong mãng vương tự nhiên đưa cho mã lương. Hai người sau khi phát thệ, lập tức ăn ma tinh hạch, hoàn thành khế ước cùng với hai ma thú cấp 9 hạ vị. Bởi vì là ma pháp sư, bọn họ không cần như tô lạp có vật phẩm đặc thù mới có thể gọi về ma thú đồng bọn bên người chỉ cần mở ra một cái ma pháp trận đơn giản là có thể ra lệnh cho ma thú của mình tùy thời khắc mà xuất hiện thông qua triệu hoán đơn giản nhất mà gọi ra kim văn kiếm sĩ hồ vương và cụ phong mãng vương tinh hạch mặc dù so với tuyết long báo kém hơn nhưng cũng khiến cho pháp lực của thường hạo và mã lương đều tăng lên ba cấp mặc dù bởi vì phương pháp tu luyện của đông long bát tông đặc thù vẫn như cũ là hoàng sắc nhưng đã đạt tới tương đương trình độ thanh cấp sơ giai tiếp nhập tới cấp bậc ma đạo sĩ có thể nói 3 cực bắc hoa nguyên lần này ngoại trừ tô lạp cùng với diệp âm trúc còn mấy người kia đều có thu hoạch thật lớn nguyệt minh hoàn thành tâm nguyện của mình mã lương thường hạo cùng hải dương đều thu được ma thú cấp chín thực lực bản thân đều tăng lên thật lớn hô lên một tiếng nguyệt minh ma luong thuong hao cung hai duong đeu thu đuoc ma thu cap 9 thuc luc ban than đeu tang len that lon ho len mot tieng nguyet minh tuyết liên tục trông nom rốt cục cũng từ trong hôn mê tỉnh táo trở lại khiến cho xích tinh hồng linh ở một bên mơ màng ngủ cũng bị hù dọa tỉnh lại từ sau khi tới băng sâm cho tới giờ xích tinh hồng linh cũng rất thành thật nửa bước không rời đi theo mọi người nơi này có rất nhiều cao cấp ma thú gây áp lực cho nó khiến cho nó không ngừng run rẩy minh tuyết ô ô vài tiếng thân thể u hồn ôm chặt lấy nguyệt minh nhẹ nhàng cọ sát Nguyệt Minh mở hai mắt, nguyên tố mà Minh Huy trước đó rót vào đã từ từ hóa giải thương tổn do giải trừ khế ước gây ra, nhìn băng cuột xa lạ trước mắt, mềm man hỏi. Đây là nơi nào? Hải Dương là nữ tử duy nhất, chiêu cố Nguyệt Minh là thích hợp nhất, đỡ thân thể nàng dạy nói. Nơi này là nhà của Minh Tuyết. Nguyệt Minh, cậu tốt hơn chút nào chưa? Nguyệt Minh nhìn Minh Tuyết bên cạnh mình vẻ mặt quan tâm ân cần, mỉm cười nói. Ta rất tốt, cha mẹ của Minh Tuyết chịu tha thứ cho ta, ta đã vô cùng vui mừng, Diệp âm chúc đâu Ta đây diệp âm trúc vốn ở cách đó không xa nghe tiếng hỏi của nguyệt minh liền bước lên phía trước đến bên người nàng dừng lại nguyệt minh cơ thể ngồi thẳng thời gian dài hôn mê khiến cho các đốt ngón tay của nàng có chút cứng ngắc lưu luyến không rời liếc nhìn minh tuyết bên người nói ta hiện tại tình huống thân thể không tốt lắm cần phải tu dưỡng thành ra ta có khả năng cũng không có phương pháp tiếp tục trợ giúp các cậu được điều gì cậu có thể sử dụng truyền tống trận đưa ta trở về không diệp âm trúc gật đầu mỉm cười nói đương nhiên có thể bất quá minh tuyết có đề nghị rất hay cậu muốn nghe không Minh Tuyết ư? Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn về phía Minh Tuyết bên người, lúc này đã giải trừ khế ước, nàng đã không cách nào tiến hành trao đổi cùng Minh Tuyết. Minh Tuyết vội vàng gật đầu, chỉ chỉ chính mình rồi tiếp tục chỉ chỉ cho mẹ mình cách đó không xa, lại chỉ chỉ Nguyệt Minh roi tiep tuc chi chi cha mặt đất, để ta nói cho. Minh Huy và vợ Minh Nguyệt đã đi tới, nếu nói ngay từ đầu bởi vì nguyên do con gái của bọn họ, bọn họ còn có chút không có nguyện ý lưu Nguyệt Minh ở lại. Sau đó biết được thực lực của tử và đám người này, hai vị u minh tuyệt phách này đã thoải mái tiếp thụ, ai cũng không muốn tạo cho mình một đám địch nhân cường đại. Làm minh hữu mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên bọn họ mặc dù sẽ không buông bỏ tự do mà lựa chọn đi theo tử, nhưng cũng tuyệt sẽ không đắc tội với Từ Tinh Bỉ Mông và mấy vị loài người có tiền đầu không thể hạn lượng trước mắt này. Minh Huy sắc mặt nghiêm túc nói, "Nguyệt Minh cô nương, nhìn thấy được cháu đối với Tuyết Nhi của chúng ta rất tốt. Tuyết Nhi không muốn cháu rời đi, hy vọng cháu có thể lưu lại cùng sống với chúng ta một đoạn thời gian. Ta cùng mẹ của Minh Tuyết đều là ma thú ám băng song hệ, nếu cậu nguyện ý, chúng ta có thể giúp đỡ cậu tiến hành tu luyện." coi như là một chút bồi thường sau khi Tuyết Nhi được trở về. Trải qua sự việc ngày hôm nay, chúng ta phát hiện nguy hiểm trong phiến băng xâm này vĩnh viễn là không thể dự đoán trước được, chỉ có làm cho Tuyết Nhi sớm ngày trở nên cường đại mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như đoạn thời gian sau này, thực lực của cháu có thể đạt tới năng lực của vợ chồng chúng ta, chúng ta sẽ để cho Tuyết Nhi một lần nữa cùng cháu ký kết khế ước. Dưới sự giúp đỡ của cháu nó sẽ rất nhanh trưởng thành, sao cơ? Niềm vui sướng đột ngột khiến trong Nguyệt Minh có chút hồ đồ khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng bởi vì quá vui mừng là toát ra một tầng hồng sắc nhàn nhạt, nhạt, ta, ta thật sự có thể sao? Loài người và ma thú sau khi mạnh mẽ cưỡng ép giải trừ khế ước, mặc dù không cách nào tiếp tục khế ước cùng ma thú của hắn, nhưng bản thân ma thú bởi vì từng có linh hồn tương liên, trong những điều kiện nhất định vẫn còn có thể khôi phục lại khế ước. Minh Huy cùng vợ Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Diệp Âm Trúc ở một bên nhìn nhưng không lên tiếng, trong lòng nhưng lại âm thầm than thở. Minh Huy thông minh, kết cục thề thảm của Tuyết Long báo đã khiến cho vị U Minh Tuyết Phách này có cái nhìn xa hơn. Cho dù là ma thú cấp 9, tại đây trong phiến băng sâm này cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nguyệt Minh vì hạnh phúc của Minh Tuyết thậm chí đã không tiếc giải trừ khế ước, hiển nhiên là thật sự đối xử tốt với Minh Tuyết. Đem Minh Tuyết giao cho Nguyệt Minh, bọn họ cũng không có lo lắng điều gì. Thông qua khế ước cùng loài người, thực lực của Minh Tuyết liền có thể rất nhanh tăng lên. Mà Nguyệt Minh bản thân có quen biết một đám bằng hữu này, còn có cả tử trong đó, Minh Tuyết ở bên ngoài có thể cực kỳ ít gặp phải nguy hiểm. Nói trở lại, nếu là ở trong băng sâm xảy ra nguy cơ gì, vợ chồng bọn họ cũng có thể đi tìm minh tuyết thoát khỏi nơi này cho nên lựa chọn trợ giúp nguyệt minh đối với bọn họ mà nói là việc có trăm lợi mà không một hại điều này so với việc minh tuyết bị trộm đi trước đó là hoàn toàn khác nhau nhớ con gái với tốc độ của bọn họ tùy lúc đều có thể đến đế đô mễ lan đế quốc là được diệp âm trúc mỉm cười nói nguyệt minh ở lại đi chúc mừng cậu đạt được sự đồng ý của u minh tuyết phách không phải là sự việc dễ dàng cậu cần nỗ lực ánh mắt nguyệt minh từ trên người minh huy chuyển hướng qua diệp âm trúc ánh mắt càng thêm trong suốt Nàng là một người biểu đạt không khéo, nhưng nàng hiểu rất rõ ràng, nếu như hôm nay không có Diệp Âm Trúc cùng Từ ở đây, kết cục đã hoàn toàn khác. "Âm Trúc, cảm ơn cậu, ta ở lại." Diệp Âm Trúc nói. "Đây là sự việc lúc trước ta đã đáp ứng với cậu, nếu đã đáp ứng, ta nhất định giúp cậu hoàn thành. Minh Huy tiền bối, Nguyệt Minh sau này ta xin nhờ vào ngài." Nói xong hắn hướng tới Minh Huy không người hành lễ. Minh Huy thân hình chợt lóe, hoảng hốt nhảy tránh qua một bên, lễ của người khế ước với Từ Tinh Bỉ Mông hắn không dám nhận, vội vàng khiêm nhường vài câu rồi cùng vợ lui qua một bên khổ cực một ngày ngoại trừ diệp âm trúc cùng tử tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái tu luyện ngay cả an kỳ cũng gối đầu lên đùi tử vô ưu vô lự mà ngủ diệp âm trúc tựa vào vách băng bên cạnh tử mỉm cười nói thành quả đạt được của chuyến đi này so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn tử đợi mọi người khôi phục trở lại chúng ta liền đi tới băng quyền cậu có kế hoạch gì chưa chỉ có lúc một mình đối mặt với diệp âm trúc vẻ mặt cương ngạnh của tử mới có thể trở nên nhu hòa kế hoạch thì không có ta bây giờ có chút lo lắng lo lắng ư diệp âm trúc nhìn hắn kinh ngạc loại tâm tình này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người tử nhưng lại là từ chính mình nói ra tại sao lo lắng chúng ta bây giờ có địch tư mặt kim tư cùng ba đầu băng cực ma viên cộng lại là năm đầu ma thú cấp 9. hơn nữa mấy người chúng ta thực lực của cậu tạm thời không cần nói chúng ta mấy người ma pháp dư ngoại trừ nguyệt minh có thể đi đến băng quyền có ba ma đạo sĩ một ma đạo sư còn có tô lạp một thích khách chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao từ thở dài một tiếng Nếu ở trong bang quyền là một đầu chiến tranh cự thú trưởng thành, thực lực bây giờ của chúng ta là không đủ. Hơn nữa có thêm hai u minh tuyết phách cũng vẫn không đủ. Cái gì? Diệp Âm Trúc nhìn tử giật mình, kim giáp cấm trùng trở thành khế ước đồng bọn của hắn, mặc dù lúc đầu cũng từng mang đến cho bọn hắn phiền toái không nhỏ. Nhưng Diệp Âm Trúc đối với thần thú cấp 10 đánh giá cũng không phải rất cao, nhiều nhất cũng chỉ cường đại gấp đôi so với cấp 9 thượng vị ma thú mà thôi. Nhưng bây giờ vừa nghe Tử nói như vậy, hắn mới biết phán đoán của bản thân là không chính xác, Tử trầm giọng nói: Nếu như thần thú cấp 10 cùng ma thú cấp 9 chênh lệch không lớn, chúng ta đây dựa vào cái gì được xưng là cấp 10 đây? Đạt tới trình độ cấp 10, đối thủ khác nhau đẳng cấp bất luận số lượng có nhiều ít bao nhiêu, đối với thần thú cấp 10 đều không sinh ra tác dụng gì. Ban đầu khi thú nhân phân chia tứ đại thần thú, chúng ta Tử Tinh Bỉ Mông mặc dù là đứng đầu, nhưng trong tứ đại thần thú, chiến tranh cự thú là loại mà chúng ta không có biện pháp hoàn toàn chiến thắng, bởi vì tổ tiên ta mặc dù có thể đánh bại chiến tranh cự thú, nhưng không cách nào hoàn toàn giết chết hắn. Thân thể chiến tranh cự thú tồn tại tựa như là bất tử. Bỉ Mông Cự Thú nếu không phải bởi vì có Tử Tinh chúng ta tồn tại lực chiến đấu vô địch, thì ở trước mặt chiến tranh cự thú căn bản chỉ là trò cười. Nghe Tử nói xong, Diệp Âm Trúc không khỏi hít một ngụm lương khí, ngay cả tổ tiên của Tử đều không thể giết chết chiến tranh cự thú, có thể thấy được phong ngự của chúng kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng, các cậu đều đã từng là thượng cổ thần thú, Tử Tinh Bỉ Mông lại là đứng đầu trong tứ đại thần thú, chẳng lẽ chiến tranh cự thú có thể không phục sao? Tử liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc một cái. Cậu quá ngây thơ rồi, là thần thú cấp 10, là một loại có tôn nghiêm rất lớn. Minh hữu ban đầu chỉ là bởi vì tư tinh bỉ mông chúng ta bản thân cường đại cùng tộc nhân đông đảo. Thời gian trôi qua, ta còn xa nữa mới đạt tới trạng thái đỉnh phong, dựa vào cái gì để thuyết phục một đầu thần thú cấp 10? Không có thực lực tuyệt đối, sẽ khiến cho thần thú cấp 10 thuần phục sao? Diệp Âm trúc nhất thời rơi vào trầm tư, tự đặt câu hỏi với những lời Tử nói, hắn đột nhiên phát hiện một cái vấn đề. Tử, cậu nếu sớm đã biết thần thú cấp 10 không phải dễ dàng như vậy mà thỏa hiệp, tại sao còn? Tại sao còn tìm kiếm phải không? Tử thản nhiên cười, nhiều năm qua ta đều đợi chẳng lẽ không thể đợi thêm mấy năm nữa lần này đi tới cực băng hoang nguyên tìm kiếm ba đại thần thú khác chủ yếu là xác định sự tồn tại của bọn họ mà không phải là lập tức thu phục cậu có thể thu phục hai được hai đầu kim giáp cấm trùng đã gây cho ta cũng đủ nhiều kinh hãi rồi nếu như tiếp tục có thể xác định nơi ở của chiến tranh cự thú chúng ta có thể thử một chút thuyết phục hắn nếu không được liền tạm thời rời đi khi ta phát triển trở thành một tử tinh bỉ mông chân chính nhất định sẽ trở lại băng quyền cho nên ngày mai sau khi chúng ta tiến vào băng quyền một khi gặp phải nguy hiểm lập tức rút lui không nên liều mạng diệp âm trúc gật đầu nói cậu có thể nghĩ như vậy ta an tâm tử mỉm cười nói mặc dù bị mông lấy sức mạnh làm đầu nhưng ta cũng không phải chỉ biết lỗ mãng dùng sức mạnh âm trúc cậu biết không kỳ thật lần này có thể làm cho chiến tranh cự thú hợp tác cùng chúng ta hy vọng lớn nhất đặt vào cậu mà không phải là ta ta ư diệp âm trúc có chút kinh ngạc nhìn tử tử gật đầu nói đúng vậy chính là cậu cầm khúc của cậu sáng tạo ra kỳ tích còn nhỏ hay sao tại sao không thể tiếp tục sáng tạo ra một cái kỳ tích đây làm tử tinh bỉ mông ta không phải bị tiếng đàn của cậu hấp dẫn thật lớn cùng cậu khế ước sao diệp âm trúc trong mắt thần quang chợt lóe ta sẽ tận lực cơ hồ là hạ ý thức tay phải hắn đặt lên vị trí trái tim của mình dường như có một loại tiếng đàn đặc thù ở trong lòng hắn vang lên đoàn người diệp âm trúc vốn dừng lại ở lãnh địa tuyết long báo ba ngày tuyết long báo chết đi trong mảnh lãnh địa này mạnh nhất tự nhiên chính là vợ chồng u minh tuyết phách vì không phá đi sự cân bằng trong băng sâm bọn họ mặc dù không quá nguyện ý Nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận làm lĩnh chủ nơi này. Dưới sự trợ giúp của Tử và Diệp Âm Trúc, tất cả những tiếng nói không bằng lòng cam chịu đều trong 3 ngày ngắn ngủi bị đàn áp trở xuống. Diệp Âm Trúc ban đầu tại băng quật của U Minh Tuyết Phách cũng thiết lập một cái không gian pháp trận, cùng Nguyệt Minh ước định 3 tháng sau sẽ tới nơi này đón nàng trở về. Trong 3 ngày ở tại băng sâm trinh phạt ma thú, bọn họ tư diệt không ít ma thú cấp 7 cấp 8 cường đại hệ băng. Đương nhiên chủ yếu ra tay chính là hai Hoàng Kim Bỉ Mông cùng với hai vợ chồng Minh Huy. Thi thể của ma thú cùng với tinh hạch của bọn chúng cơ hồ nhét chặt túi không gian giới chỉ của mấy người bọn Diệp Âm Trúc, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Phải biết rằng, tất cả số này đều có thể quy đổi ra tài phú. Trong ba ngày này, dưới tác dụng của bồi nguyên tinh tâm khúc của Diệp Âm Trúc, thân thể của ba tên băng cực ma viên đã hầu như khôi phục lại như thường, tốc độ khôi phục quả thật nhanh đến mức đáng sợ. Là cư dân của băng sâm muốn tiến sâu vào băng quyển tất nhiên phải cần bọn chúng dẫn đường. Chúng ta chỉ có thể tiến đến đây, không xa phía trước chính là phạm vi của băng quyển vợ chồng minh huy dừng phi hành giữa không trung chỉ tay vào tầng tầng lớp lớp núi băng trôi phía trước băng quyền đích thực làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi mặc dù đã xác lập quan hệ với diệp âm trúc nhưng thân là cư dân băng sâm bọn họ cũng không dám mạo hiểm xâm nhập băng quyền hồ chi bây giờ bọn họ đã trở thành lãnh tụ nơi của tuyết long báo lại càng không thể dễ dàng rời lãnh địa trấn thủ của mình như vậy diệp âm trúc mỉm cười nói đa tạ hai vị hiem xam nhap bang quyen hu chi bay gio bon ho đa tro thanh lanh tu noi cua tuyet long bao lai cang khong đỡ minh huy do dự một chút rồi nói với tử tử đế các vị thật sự muốn xâm nhập băng quyền hay sao Ta không phải hoài nghi thực lực của các vị, nhưng sâu trong băng quyển kia ẩn chứa nguy hiểm quả thật rất ghê gớm, chỉ e là." Ánh mắt của Tử lóe lên vẻ kiên quyết, "Chuyện ta đã quyết thì không thể thay đổi. Trên thế giới này không có chỗ nào là ta không thể đi tới, ngươi cũng không cần nhiều lời." Âm Trúc, "Chúng ta đi thôi." Vừa nói hắn nắm tay An Kỳ, sầm sầm thẳng tiến về hướng băng quyển, chờ một chút. Minh Huy gọi Tử và Diệp Âm Trúc, từ trong người móc ra một bình thủy tinh nhỏ đưa tới trước mặt Diệp Âm Trúc. "Đây là cái gì?" Diệp Âm Trúc cầm lấy cái bình chỉ thấy cái bình nhỏ trong suốt tựa như dùng băng khối mà điêu khắc thành phát ra từng tia hàn khí nhè nhẹ nhưng cái bình băng nọ tiếp xúc với hơi ấm từ tay mình lại hoàn toàn không hề bị hòa tan chút nào minh huy khẩn thiết nói đây là nước mắt của tuyết nhi ngày đó lưu lại tặng cho các vị làm kỷ niệm thứ này có tác dụng kỵ hỏa chỉ cần một giọt lệ nhỏ u minh tuyết phách này cũng có thể chữa trị nếu gặp phải ma pháp hệ hỏa cường đại công kích dùng một giọt nhỏ nước mắt hòa tan vào ma pháp phòng ngự thì có thể hòa tan toàn bộ ma pháp công kích cấp bậc từ cấm chú trở xuống cho dù gặp phải cấm chú công kích cũng có tác dụng ngăn cản không ít cảm ơn diệp âm trúc không hề khách khí trực tiếp nhận lấy bình nước mắt này giống như hắn cho bằng hữu mình một vật gì thì cũng không do dự chỉ cần là đồ vật mà bằng hữu tặng thì hắn cũng không từ chối trải qua những chuỗi ngày phiêu lưu tại bang sâm hắn đã sớm xem vợ chồng u minh tuyết phách này là bằng hữu của mình viên nhất viên nhị viên tam các cậu nhanh chóng đi trước mở đường cho lão tử địch tư hết lớn một tiếng đắc ý đẩy ba tên đệ tử mình mới thu nhận được tiến lên phía trước dẫn đường Mà Kim Tư lúc này lại tỏ ra rất buồn bực, quan hệ giữa hắn và địch tứ vốn rất thân tình, nhưng từ khi tới cực Bắc Hoang Nguyên thì vận may lại đến với địch Kim Tư liên tiếp. Trước hết không cần nhắc đến chuyện địch tứ liên tiếp lập công, lại còn thu được ba ma thú cấp 9 làm đệ tử. Với thực lực cấp 9 thượng vị của bọn họ, bình thường cũng chỉ có thể thu ma thú cấp 8 làm đệ tử mà thôi. Hiên tế ngọn lửa linh hồn, cho dù là ma thú cấp 9 thượng vị cũng chỉ có thể thu nhận 10 lần, nhiều hơn thì chính ngọn lửa linh hồn của bọn họ sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Cho dù là từ Khi thu nhận ngọn lửa linh hồn cũng rất chọn lọc hạn chế, mà Kim Tư cùng với địch tư trước nay vẫn không hề thu ngọn lửa linh hồn của Bỉ Mông làm đệ tử, chính là bởi bọn họ không muốn lãng phí cơ hội, bọn họ cũng không có năng lực như tử, sau khi thu xong linh hồn lại còn có thể phóng xuất ngược trở ra. Mọi người khởi hành, tất cả đều có chút kinh ngạc khi phát hiện ra, không khí vốn vô cùng lạnh lẽo tựa như bắt đầu ấm áp dần lên. Gió lạnh như ngừng thổi, bông tuyết cũng ngừng rơi, thậm chí trong không trung chẳng hề xuất hiện một mảnh tuyết nào. Bầu trời thường rất u ám giờ lại sáng lên rất nhiều ánh nắng mặt trời dường như mang lại cho mọi người chút cảm giác ấm áp hiện giờ do thực lực đã mạnh lên rất nhiều pháp trận chống lạnh của thường hạo so với trước kia hữu dụng hơn rất nhiều phần lớn hàn khí đều bị bức tường ma pháp này ngăn cách bên ngoài nhưng mã lương lại kinh ngạc hơn khi thấy sau khi rời khỏi lãnh địa u minh tuyết phách đám ma thú mà mình triệu hồi về đều biến mất không tâm tích một cách vô cùng khó hiểu thậm chí ngay cả sau khi hắn cố gắng triệu hồi lại cũng không thành công cho dù là thử bao nhiêu lần cũng vẫn như vậy do đó toàn bộ đám ma pháp sư đành phải đi bộ diệp âm trúc bất thình lình dừng chân nói mọi người chờ chút ta có chuyện muốn nói mọi người đều đứng hết cả lại nhìn về phía diệp âm trúc diệp âm trúc nhìn hải dương tô lạp trước mặt thường hạo với mã lương bên cạnh do dự một lát sau đó mới trịnh trọng nói ta biết mọi người nhất định đối với thân thế của tử hoài nghi không ít bây giờ chúng ta chuẩn bị tiến vào vùng nguy hiểm nhất của băng sâm là băng quyển vì an toàn của bản thân mọi người hẳn phải dốc toàn lực ứng phó lần này ta dẫn mọi người cùng đi cực bắc hoang nguyên ta tự nhiên đối với mọi người hoàn toàn không có gì nghi kỵ Ta hy vọng sau khi mọi người biết được thân phận thật của tử thì có thể giữ chuyện này bí mật giúp ta. Sắp tiến vào bang quyền, thông qua trao đổi riêng với tử, áp lực do thần thú cấp 10 mang đến diệp âm trúc đã hiểu được phần nào. Nếu thật sự đối mặt với chiến tranh cự thú, bất luận là hoàng kim bỉ mông hay băng cực ma viên đều không có khả năng bảo trì hình người, chỉ có sử dụng đến bản thể thật sự mới có thể phát huy hết thực lực của chúng. Chính vì vậy để tránh cho đồng đội mình lúc đó kinh ngạc hay quá sợ hãi mà có thể phương hại lẫn nhau gây nguy hiểm diệp âm trúc cũng từng nghĩ qua phương pháp sử dụng cửu châm phong thần nhưng hắn hoàn toàn nghĩ mình không có bất cứ lý do gì để phải làm như vậy những người hiện giờ đi theo bên cạnh hắn toàn là người hắn vô cùng tín nhiệm mã lương cùng với thường hạo cũng đều xòe bàn tay phải trong đó còn dấu ấn hình con rồng đỏ như máu có thần long huyết thệ khế ước vĩnh viễn không thể phản bội cho dù là người trong bổn tông hỏi chúng ta cũng sẽ thủ khẩu như bình đối với hai người bọn họ mà nói thần long huyết thệ thực sự là lớn hơn nội quy của tông môn rất nhiều hải dương nhìn diệp âm trúc ánh mắt lộ rõ như tình mỉm cười thay đổi sưng hô mà nói còn nhớ muội nói gì với huynh không hải dương thuộc về diệp âm trúc toàn bộ đều thuộc về âm trúc ý tứ của nàng thật sự rất rõ ràng ta là người của huynh làm sao có thể tiết lộ bí mật của huynh được diệp âm trúc đỏ mặt cố ý không nhìn vào ánh mắt hải dương không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mã lương với thường hạo nhìn bộ dạng xấu hổ của diệp âm trúc cũng không ai nhịn được vẻ mặt ánh lên tia cười cợt ánh mắt không hẹn mà cùng nhau nhìn về hướng tô lạp suốt mấy ngày nay tô lạp vẫn như trước đi theo bên cạnh diệp âm trúc nói chuyện cũng rất ít so với trước kia còn ít hơn nhưng bất cứ ai cũng không thể phủ nhận vai trò của tô lạp trong chuyến hành trình này rất quan trọng chính là nấu ăn cho mọi người hơn nữa còn giúp cho mọi người tránh được rất nhiều phiền toái tại chuyến hành trình trong băng sâm lúc trước toàn là hắn phụ trách trinh sát do thám do xét chuẩn xác giúp mọi người tránh được bộ lạc thú nhân tộc diệp âm trúc cũng nhận ra trong thời gian trở lại đây tô lạp ngày càng trầm mặc hắn nhiều lúc cũng cố gặng hỏi han bắt chuyện nhưng tô lạp vẫn lặng lẽ ít nói thiên địa chứng giám ta tô lạp lấy tính mạng của chính mình ra lập lời thề Cho dù có phải mất đi tính mạng này, ta cũng hoàn toàn không phản bội Diệp Âm Trúc. Âm thanh bình tĩnh phát ra từ miệng Tô Lạp, nhưng nội dung lời thề thì không bình thường chút nào. Một tầng hắc vụ màu đen từ người Tô Lạp tản ra, ngưng kết trong khâu trung lại thành một điểm đen nho nhỏ, sau đó điểm đen này lặng lẽ nhập vào giữa mi tâm của Tô Lạp. Nhìn thấy quang mang màu đen nọ phát ra, Diệp Âm Trúc nhất thời hốt hoảng, trong đầu thoạt nhớ tới một ma pháp kỳ lạ đọc được trong sách. "Tô Lạp, cậu điên à?" Diệp Âm Trúc nhảy bắn về phía trước, hai tay nắm chặt bả vai Tô Lạp trong mắt toát ra thần sắc hối hận vô cùng hắn chỉ muốn dặn dò bốn người đồng hành một chút lưu ý không tiết lộ thân phận thực sự của tử hoàn toàn không nghĩ tới tô lạp lại phản ứng như thế Tô lạp mỉm cười nhìn diệp âm trúc tựa hồ trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng ngay cả vẻ mặt cũng hiện ra vẻ hòa hoãn bình thản âm trúc chẳng có gì quan trọng cả chỉ là một lời thề thôi mà diệp âm trúc hối hận nói cái đó là một lời nguyền mà cậu tại sao phải dùng đến lời nguyền nghiêm trọng như vậy chứ nguyên rùa thệ ước là một loại lời thề cực kỳ nghiêm trọng thuộc về hệ ám ma nhưng bất luận là ai cũng đều có thể sử dụng được loại lời thề như vậy trong tình huống bình thường không có khả năng xuất hiện bởi vì nguyền rủa chính bản thân mình thì chẳng ai dám làm cả tô lạp mỉm cười nói cho dù là lời nguyền thì cũng phải có điều kiện dẫn phát chỉ cần trong lòng ta vĩnh viễn không có ý định phản bội cậu thì sẽ không xảy ra chuyện gì rõ chưa ai cũng không thể nhìn thấy tay trái hắn đang chắp sau lưng vẫn nhè nhẹ, nhẹ vuốt ve chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón vô danh bàn tay phải nhìn thẳng vào đôi mắt tô lạp trong suốt hơi thở của diệp âm trúc đột nhiên trở nên rồn rập không biết tại sao hắn chợt phát hiện tâm tình bản thân mình tràn ngập cảm giác lo lắng bất an cho tô lạp thậm chí trong tiềm thức hắn còn muốn ôm tô lạp vào lòng an ủi diệp âm trúc tự hỏi chính mình tô lạp là con trai nhưng tại sao chính mình lại có cảm giác xúc động kỳ lạ với hắn như vậy cho dù là lúc đối mặt với hải dương cảm giác của mình cũng chỉ là yên bình ấm áp có vẻ như trên người tô lạp dường như có một khí tức vô hình dẫn dắt cảm giác của diệp âm trúc bà vai lỏng ra một chút tô lạp nhẹ nhàng tránh khỏi đôi tay của diệp âm trúc lùi về phía sau hai bước không nên chỉ hoãn nữa sẽ chậm trễ, nên khởi hành sớm thôi diệp âm trúc hít sâu một hơi cố đem cảm giác mãnh liệt của mình đè nén trong lòng tâm tình xuất hiện thêm vài phần cương quyết nhìn tử gật đầu một cái tử trầm giọng nói tử tinh thuộc hạ hiện nguyên hình tiếng gầm gừ cuồng bạo từ trong miệng địch tư cùng mặt kim tư thoát ra bộ lông màu vàng xuất hiện thân thể bọn họ nhanh chóng bành trướng từng bộ phận thân thể mạnh mẽ nhất là cặp mắt tràn ngập huyết quang đỏ như máu thân cao trên mười bảy thước vai rộng hơn bảy thước cơ bắp nổi lên than cao tren muoi thuoc vai rong hon cuộn sau vai như hai trái núi nhỏ Lông vàng bao phủ khắp cơ thể, chỉ có thể dùng cảm giác kinh khủng để hình dung ra được. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, địch tư cùng mặt kim tư ngửa mặt lên trời giống vàng, trên người tỏa ra quang mang màu vàng chói mắt bao phủ. Tiếng giống của bọn họ cơ hồ làm đất dưới chân như muốn rung chuyển. Mấy người thuộc mỹ lan học viện đây cũng đều đã tham gia trận đánh ngày trước ở cầm thành, bọn họ hoàn toàn nhớ rất rõ hoàng kim bỉ mông cùng bạo ra sao, cơ hồ đã có thể xoay chuyển chiến cuộc. Ngay tại lúc này, bọn họ không ai bảo ai đều hồi tưởng lại cảnh đạo ánh sáng tím trên trời chiếu xuống. Ngân Càn công kích của Hoàng Kim Bỉ Mông nhắm vào Diệp Âm Trúc, nhất thời đối với chuyện xảy ra trước mắt rõ ràng thêm vài phần. Hai Hoàng Kim Bỉ Mông thân hình cực kỳ to lớn, đứng trước mặt mọi người sừng sững như hai hòn núi nhỏ không thể vượt qua. Hơi thở cùng tiếng gầm gừ cùng bạo bọn họ phát tán dường như đánh tan cả gió rét lạnh lẽo bên ngoài. Mọi người còn chưa hết kinh ngạc với sự biến hóa của hai vị Hoàng Kim Bỉ Mông thì ba huynh đệ Băng Cực Ma Viên cũng đồng thời gầm lên một tiếng, hiện ra bản thể. Mặc dù so với Hoàng Kim Bỉ Mông thì thân hình chúng nó nhỏ hơn nhiều, nhưng với khí tức mạnh mẽ của ma thú cấp 9, khiến cho bọn hắn trở thành cường đại tựa như hoàng kim bỉ mông trong khoảng thời gian rất ngắn dường như xuất hiện năm ngọn núi ma thú cấp chín cơ đấy bình thường khó có thể nhìn thấy một mà giờ phút này lại xuất hiện những năm rung động ngay cả tô lạp cũng lúng túng không nghĩ tới mỗi ngày mình cùng với địch 9 cơ đấy. Bình thường khó có thể nhìn thấy một, mà giờ phút này lại xuất hiện những năm. Dung động, ngay cả tô lạp cũng lúng túng, không nghĩ tới mỗi ngày mình cùng với địch tư và mặt kim tư qua lại, nhưng bọn họ lại cường đại như vậy. Đồng tử của Hải Dương co rút lại là cháu gái của nguyên soái của mễ lan đế quốc ra gia, gia nàng từng chiến đấu qua tại chiến trường thú nhân tộc luôn là địch nhân của mễ lan đế quốc lúc này xuất hiện hai hoàng kim bỉ mông Diệp Âm Trúc có quan hệ gì với thú nhân? Và lại còn có nhân vật thần bí tử là ai? Lần này duy chỉ có An Kỳ là không có kinh ngạc, nàng như trước nắm tay tử, coi như không mọi biến hóa đều không liên quan đến mình. Hải Dương hỏi, "Âm Trúc, chuyện gì xảy ra?" Nàng tuyệt đối sẽ không tin là Âm Trúc được thú nhân phái đến Mễ Lan Đế quốc để làm gián điệp. Cho dù việc xảy ra trước mắt là thật, nàng cũng tuyệt không tin. Diệp Âm Trúc đi tới bên người tử. "Bây giờ các cậu hẳn là hiểu được, tại sao lúc đầu xuất phát đi cực Bắc Hoang Nguyên, ta đã nhiều lần nhắc là không được tiết lộ gì khi trở về." Tử là huynh đệ của ta, đồng thời hắn cũng là bỉ mông tộc, chính thức là bỉ mông vương. Nhưng hiện bây giờ tù trưởng của tam đại bộ lạc thú nhân không dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của hắn. Năm đó khi bị ám hại, tử đã đến a tạp địch á. 10 năm trước và chúng ta đã nhận biết nhau. Khi đến mỹ lan học viện, chúng ta đã lập khế ước. Lần này đến cực bắc hoang nguyên, nguyên nhân chủ yếu là trợ giúp tử tìm kiếm các bằng hữu của tổ tiên hắn. Với sự ủng hộ của họ, tử sẽ tìm lại được địa vị trong lãnh địa của mình. Ta giải thích như vậy các cậu có thể hiểu được không? Tô Lạp có chút mờ mịt nói cho tới bây giờ ta cũng chưa nghe nói qua bỉ mông cự thú còn có sự tồn tại của bỉ mông vương mỗi một hoàng kim bỉ mông cơ hồ đều độc lập cuồng ngạo so như thế nào với bỉ mông vương đây địch tư cười hắc hắc gập lưng xuống đưa đầu nói tô lạp tiểu huynh đệ ta mà cuồng ngạo ư ban ủng chết được cậu sẽ không nghĩ vì ta là bỉ mông cự thú mà sau này không cho ta ăn thịt nướng đấy chứ tô lạp sững sốt một chút nhìn cái đầu to của địch tư cùng bộ lông màu vàng trong lúc nhất thời nói không ra lời hoàng kim bỉ mông đối với hắn sự rung động cũng đủ lớn từ thản nhiên nói, tử tinh nhất tộc chúng ta ngàn năm mới gặp một lần, bây giờ có lẽ loài người đã quên chúng ta rồi, có lẽ chỉ có long tộc, địch nhân của chúng ta mới có thể lưu lại một ít trí nhớ. bây giờ bí mật của ta các cậu đều đã biết rồi, nếu các cậu lựa chọn rời đi, ta cùng âm trúc cũng sẽ không trách các cậu. âm trúc là huynh đệ của chúng ta, mã lương mỉm cười, đi tới dưới chân mặt kim tư, thích thú xoa so độ cao. hắn và thường hạo đều xuất thân từ đông long bát tông, đối với thú nhân cũng không có gì cửu hận. bây giờ đối với đông long bát tông mà nói đại lục càng loạn thì càng có lợi mới có thể tìm được cơ hội hướng pháp lam thất tháp phát động việc xâm nhập thuộc hạ của tử đều là hoàng kim bỉ mông có thể thấy được hắn cường đại cỡ nào vừa mới xác lập với diệp âm trúc địa vị chủ đạo hắn có thể có như vậy một minh hữu cường đại đối với sau này việc phát triển địa vị của đông long bát tông đều có chỗ tốt thật lớn thú nhân là như thế nào chính đồng bọn khế ước của hai người có được nhờ trợ giúp của bọ tử tô lạp ngừng đầu nhìn lên so với hắn không biết địch tư cao hơn hắn bao nhiêu ta còn chưa bao giờ ngồi trên vai hoàng kim bỉ mông nếu cậu muốn ăn thịt nướng để ta thử xem như thế nào địch tư nhếch miệng cười nói không thành vấn đề bàn tay thật lớn mở ra để cho tô lạp đi tới sau một khắc cảm giác như đằng vân gia vũ tô lạp đã ngồi trên bả vai rộng rãi của địch tư tô lạp mã lương và thường hạo chưa từng làm cho chính mình thất vọng diệp âm trúc chuyển ánh mắt hướng đến hải dương là cháu gái của nguyên soái của mễ lan đế quốc nàng sẽ chấp nhận chính mình có quan hệ huynh đệ cùng thú nhân hay không mặc dù có lời cam đoan lúc trước của hải dương hắn cũng không có cách nào dám chắc hải dương từng bước một bước về phía trước ánh mắt nàng đã khôi phục lại bình thường lắc lắc đầu thốt muội không thấy muội không thấy gì cả tóc đen theo chán nhẹ lai động trên gương mặt màu trắng vẻ mặt và bộ dáng đáng yêu của hải dương làm cho diệp âm trúc và tử đều không khỏi nhịn được nở nụ cười tử cầm tay an kỳ thốt xuất phát diệp âm trúc cười người nhẹ nhàng tiến lên dưới sự kinh hô của hải dương đưa thân thể mềm mại của nàng từ trên mặt đất phóng người lên mượn lực tại ngực địch tư đằng thân lên ngồi xuống trên vai đứng trên cao nhìn xa Ngồi trên vai Hoàng Kim Bỉ Mông có thể nhìn xa hơn nữa. Mạt Kim Tư, mỗi tay một người, đưa Thượng Hạo và Mã Lương đặt trên vai mình, vấn đề là bọn hắn cũng không được đãi ngộ như Tô là vậy. Hoàng sợ kêu lên, còn tưởng rằng Hoàng Kim Bỉ Mông đã phát điên rồi. Tam vị Băng Cực Ma Viên đi đầu, ngay sau đó là Tử Cùng An Kỳ, cuối cùng là hai vị Hoàng Kim Bỉ Mông. Năm ma thú cấp 9 và ba gã ma pháp sư, một gã thích khách cùng Tử Tinh Bỉ Mông, tinh linh nữ vương hai người là một đội ngũ cường đại tiến vào Cực Bắc Hoàng Nguyên. Tại mặt sau cùng của đội ngũ là Xích Tinh Hồng Linh. Lúc này bộ dáng của hắn có chút tức cười, theo sát phía sau địch tư, vẻ khẩn trương cùng thân thể run rẩy Không biết có lẽ vì đã bắt đầu hấp thu kim ý trong cơ thể, bộ lông của hồng linh trở nên càng ngày càng trong suốt rồi. Băng sâm không tăng theo địa hình, mà là nhiệt độ. Tiến vào băng quyển, nhất thời mọi người có chút không thích ứng. Mặc dù rét lạnh như trước, nhưng so với trong băng sâm nước đóng thành băng, lạnh vô cùng, ở trong băng quyển có vẻ ấm áp hơn nhiều. Nhưng điều trọng yếu chính là nơi này không có gió cũng không có tuyết, chung quanh chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ Diệp Âm Trúc ngồi ở trên vai địch tư, một tay ôm sát eo Hải Dương, dõi mắt nhìn ra xa, từ bả vai địch tư với độ cao hơn 10 thước, hắn có thể thấy phía trước địa thế rất bình thản, chỉ là xung quanh vụ khí theo nhiệt độ tăng lên trở nên dày đặc, ước chừng chỉ có thể thấy khoảng 200 thước cảnh vật, xa hơn nữa trở nên một mảnh mơ hồ. Đi đằng trước là Tam Vị Băng Cực Ma Viên, tốc độ càng ngày càng chậm, Diệp Âm Trúc có thể thấy rõ ràng thân thể chúng nó tựa hồ có chút phát run, mỗi bước đều cũng cố gắng hết sức. Bọn họ sợ cái gì? Trong lòng Diệp Âm Trúc mọc lên một cái nghi vấn. Thông qua tinh thần liên lạc, với từ phát ra câu hỏi, sắc mặt Tử cũng trở nên có chút ngưng trọng, hướng Diệp Âm Trúc nơi đầu vai địch tư truyền âm. Nơi này quả nhiên cổ quái, xem ra ta đã đoán đúng, áp lực, chính là áp lực cường đại, ngay cả ta cũng có cảm giác khó chịu, cậu không có phát hiện địch tư cùng mặt kim tư thần sắc cũng rất ngưng trọng sao? Có thể gây cho thượng vị ma thú cấp 9 áp lực, phải là một thứ gì đó tồn tại cao hơn bọn chúng. Diệp Âm Trúc nghiêng đầu hướng địch tư nhìn lại, quả nhiên địch tư tính điên cuồng đã thu liễm mặc dù không giống với ba tiểu đệ của hắn đã không chịu nổi mà run rẩy đi tới bước tiến cũng trở nên rất ngưng trọng hồng quang trong đôi mắt lóe ra tựa hồ cảm thụ được động tĩnh chung quanh vũ khí trở nên càng ngày càng mãnh liệt làm cho tầm nhìn cũng trở nên càng ngày càng kém trong khi đó nhiệt độ lại từ từ dâng cao đột nhiên phía trước tam vị băng cực ma viên dừng bước viên nhất quay đầu lại sợ hãi thốt chúng ta thật sự còn muốn tiến lên phía trước sau phiến sương mù này là bằng chứng đã chính thức tiến vào băng quyển trong trí nhớ của chúng ta Còn không có người nào tiến vào băng quyển mà có thể còn sống trở ra." Tử Thản nhiên nói, "Tiếp tục, ngươi có thể không chết, ngừng lại là lập tức chết." Viên Nhất nhìn thoáng qua hai huynh đệ của mình, bất đắc dĩ cố tăng dũng khí, tiếp tục đi tiếp. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.